Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện chúng ta kết hôn đi. mươi 71, chú heo đánh rơi hạnh phúc, người đàn ông kia khi nhìn thấy an nhiên cũng giật mình như vậy, nhưng sự kinh hoàng nhiều hơn. Mà người đàn ông đó không phải là người khác, chính là người vốn được cho là đang đi công tác trình tường. An Nhiên nhìn chằm chằm Trình Tường, chân mày nhíu chặt vừa muốn mở miệng hỏi tại sao anh ta lại ở đây, thì lúc này một người con gái đi ra từ trong phòng vệ sinh, tóc dài tự nhiên, ngũ quan tinh xảo chẳng qua là giờ phút này, sắc mặt cô ta có phần trắng bệch nhìn thoáng qua thấy có chút mảnh mai. Cô gái đi lướt qua An Nhiên, đưa tay cho Trình Tường, khẽ cười với anh ta, nói, đi thôi. Trình tường nhìn cô ta khóe miệng khẽ cong lên, gật đầu, đến đỡ cô ta rời đi, rồi ngoảnh lại liếc nhìn An Nhiên, ánh mắt kia có chút phức tạp An Nhiên nhìn không hiểu. Bình tĩnh nhìn trình tường dìu người con gái kia rời đi cuối cùng thì biến mất trong tầm mắt cô An Nhiên sừng sốt một lúc lâu mới phục hồi lại thần trí, vội vàng lấy di động từ trong túi ra cô không có suy nghĩ nhiều nên lập tức gọi điện cho Lâm Lệ. Nhưng mà khi bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói của Lâm Lệ, bỗng chốc an nhiên không biết nói gì cô và Lâm Lệ đã quen biết 10 năm. Hai người kẻ ở giường trên người ở giường dưới trong ký túc xác quan hệ còn thân hơn cả chị em ruột. Cô hiểu rõ tính cách Lâm Lệ, mặc dù nhìn qua cô ấy luôn vui tươi, hồn nhiên, nhưng khi dính dáng đến chuyện tình cảm cô có thể rất yếu đuối. Thật ra thì cô ấy không mạnh kiên cường và dũng cảm như bề ngoài. Alo An Tử tìm ta đi ăn cơm sao? thanh âm của lâm lệ rất vui vẻ có thể nghe ra lúc này tâm trạng của cô rất tốt an nhiên im lặng một lát hỏi trình tường có ở nhà không không có a không phải là mi không biết nha phải hai ba ngày nữa mới về lâm lệ nói sao thế mi tìm anh ấy có việc gì sao lòng an nhiên bỗng lạnh lẽo trình tường lừa gạt lâm lệ như vậy tin nhắn mà lâm lệ nhìn thấy trước đó cũng là thật nhưng mà trình tường sao có thể là người như vậy tê an tử Bên kia lâm lệ chờ mãi không thấy lời đáp mi còn ở đó không a An nhiên lấy lại tinh thần vội vàng nói nghe ta vẫn đang nghe Mi làm sao vậy tìm trình tường chuyện gì Lâm lệ nghe ra hôm nay an nhiên hơi là lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều Không có chuyện gì ta có đồng nghiệp muốn làm đầu tư Hỏi ta có quen ai làm trong lĩnh vực chứng khoán không an nhiên lấy cớ nói chuyện này có lẽ từ từ rồi mới nói cho cô ấy biết ít nhất chờ đến khi biết rõ ràng không chừng trong chuyện này có gì hiểu lầm hơn nữa bây giờ lâm lệ đang mang thai tâm trạng không được quá kích động lâm lệ tin là thật không cần suy nghĩ nói mà nói thẳng à thế à vậy khi nào trình tường quay về ta sẽ bảo anh ấy liên lạc với mi an nhiên gật đầu đáp được hai người lại trò chuyện chút nữa nhưng trước khi cúp máy vẫn không nhịn được hỏi lâm lệ trình tường có gọi điện thoại cho mi không Có a ba lần sáng chưa tối, rất đúng giờ. Lâm lệ nói, trong giọng nói lộ ra hạnh phúc và đắc ý. ta vậy à, an nhiên cúi đầu đáp rồi ngầm đầu cô liền nhìn thấy trình thường từ bên kia hành lang đang đi về phía cô. An tử, hôm nay mi là lạ xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù lâm lệ là người tùy tiện vô tâm, nhưng không hề ngu ngốc, hôm nay an nhiên khiến cô cảm thấy là lạ mặc dù không rõ được là lạ ở chỗ nào, nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng. an nhiên cười cười để khiến giọng nói mình được tự nhiên chỉ nói ha ha mình nghĩ nhiều rồi không nói nữa chỗ ta còn có việc ta gọi cho mi sau nói xong không đợi lâm lệ mở miệng liền cúp điện thoại lại ngẩng đầu lần nữa thì trình tường đã đứng trước mặt cô anh nhìn cô trong mắt như là có áy náy có xin lỗi hai người im lặng một lát an nhiên nhìn chằm chằm anh ta ánh mắt cực kỳ bức người giọng nói chưa từng lạnh như băng đến vậy anh quay lại là định giải thích với tôi sao Hay là sợ tôi gọi cho lâm lệ? Trình tường nhìn cô thầm khẽ thở dài, nói thẳng chuyện không phải là như em nghĩ. Tôi không đoán là tôi nhìn thấy tận mắt, an nhiên lạnh lùng nói. Cho nên em gọi điện cho lâm lệ rồi. Trình tường hỏi, khuôn mặt vấn tú không giấu được vẻ bối rối lúc này. Đúng, nhưng mà tôi chưa nói cho cô ấy biết tôi gặp anh ở đây. An Nhiên thẳng thắn nói trước khi biết rõ mọi chuyện tôi không định để Lâm Lệ biết cho nên tôi muốn nghe anh giải thích tại sao lại lừa dối Lâm Lệ rằng anh đi công tác. Trình tường rõ ràng thở phào nhẹ nhòm, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nói cảm ơn. Anh cũng biết tính cách của Lâm Lệ, huống chi bây giờ cô còn mang thai. Tôi không nói cho cô ấy, không phải là muốn câu cảm ơn này của anh. An Nhiên nói như thế, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Anh biết. Trình tường gật đầu, nói cô gái vừa rồi là bạn anh quen nhau từ nhỏ, nhưng bọn anh không có loại quan hệ kia. a thanh mai trúc mã, hai người vô tư, an nhiên cười lạnh, thật không phải là như em nghĩ. Vậy tại sao anh phải lừa gạt lâm lệ rằng anh đi công tác? Còn bịa ra một lời nói dối nhực cười như vậy để lừa cô ấy. An nhiên nghiêm nghị chất vấn, anh không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều, hiện tại cô ấy đang mang thai, dễ suy nghĩ lung tung. Liếc nhìn an nhiên một cái trình tường xoay người tựa vào vách tường bên cạnh, khẽ thừa dài, nói cô ấy là bạn anh, bọn anh đã quen biết từ nhỏ, trước đó cô ấy xảy ra chút chuyện, bên cạnh không còn bạn bè người thân nào, bây giờ đang bị bệnh cho nên anh mới đến chăm sóc cô ấy. Đây là sự thật, anh không hề lừa em, không nói cho lâm lệ biết chỉ là vì không muốn cô ấy suy nghĩ lung tung, có khi lừa dối cũng không phải là lời nói dối ác ý. Anh có thể thuê y tá. Anh ta không phải là người không trả nổi số tiền này, suy cho cùng cô nam quả nữ như thế, bị người khác nhìn thấy, sẽ khó tránh khỏi họ suy nghĩ nhiều. Cô ấy không để cho bất kỳ ai đến gần mình. Trình tường nói, cho nên anh là đặc biệt. An nhiên hỏi ngược lại, anh chỉ coi cô ấy là em gái, cô ấy cũng chỉ coi anh như anh trai, chưa lần này ra, sẽ không có lần sau nữa. Trình tường giải thích. An Nhiên không nói gì, bình tĩnh nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên điện thoại cầm trong tay vang lên, là Lâm Tiểu Phân gọi điện thoại đến, đưa tay lên nhận, mới biết thì ra là Lâm Tiểu Phân đã đến bệnh viện, nhưng mà không biết phòng bệnh, hiện tại bà đang ở tầng dưới bệnh viện, bảo An Nhiên đi xuống đón bà. ngắt điện thoại, cô lại ngẩng đầu nhìn Trinh tường, nghiêm mặt nói, Lâm Lệ là bạn em, em không muốn thấy cô ấy bị tổn thương. Anh cũng là bạn em, mọi người chúng ta đã quen biết nhau 10 năm, em biết rõ anh đối xử với Lâm Lệ như thế nào cho nên lần này em tin những gì anh vừa nói là thật. Trình tường thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. An nhiên gật đầu, nói tiếp nhưng mà dù sao trai gái khác biệt, có lẽ anh nên tìm bạn bè hoặc người quen đến chăm sóc cô gái kia, hôm nay là em gặp được thì ngày mai có thể là người khác, em không muốn đến lúc đó những lời này sẽ truyền đến tai lâm lệ, khiến cô ấy hiểu lầm cái gì, em biết rõ cô ấy yêu anh nhiều như thế nào, ỉ lại vào anh thế nào, đừng thấy cô ấy tùy tùy tiện tiện như vậy, thực ra cô ấy không hề kiên cường. Trình tường gật đầu, anh biết. An Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một chút rồi không nói gì nữa, xoay người lại liền đi về hướng thang máy bên kia. Khi xuống đến tầng dưới, Lâm Tiểu Phân đã ở đó, nhìn thấy An Nhiên, bà vội hỏi, rốt cục là chuyện gì xảy ra A, đang yên đang lành sao lại phải vào bệnh viện. Là loét dạ dày, hôm qua khi có xã giao uống hơi nhiều rượu. An Nhiên đáp đưa tay cầm hoa quả trong tay mẹ cô, sau đó nhấn thang máy. Đến khi hai mẹ con trở lại phòng bệnh còn chưa đẩy cửa đi vào, đã nghe thấy tiếng trách mắng từ bên trong truyền ra, giọng nói có phần kích động. Lâm Tiểu Phân khó hiểu quay đầu liếc nhìn An Nhiên, An Nhiên cũng nghi hoặc lắc đầu, cô cũng không rõ lắm tình hình hiện tại, nhưng mà nghe thanh âm kia, hẳn là Tần Vân. Đẩy cửa đi vào thì thấy Tần Vân đứng trước giường bệnh, trợn mắt nhìn con trai, trách cứ anh không thương tiếc bản thân, mà Tô Dịch Kiều thì đứng bên cạnh che miệng cười trộm, rõ ràng là có ý cười trên nỗi đau của người khác. Quay đầu nhìn thấy An Nhiên đi vào, liền tươi cười gọi to chị dâu Mẹ, dịch kiều hai người đến rồi An Nhiên mỉm cười gật đầu với hai người Nghe vậy, hai người khác trong phòng cũng đồng thời nhìn về phía An Nhiên Tần Vân nhìn thấy An Nhiên, trên mặt liền nửa nụ cười hài lòng Tô dịch thừa nhìn thấy Lâm Tiểu Phân đứng sau An Nhiên trước tiên, liền gọi mẹ Định chống thân thể muốn xuống giường Thấy thế, Lâm Tiểu Phân vội và ngăn cản nói Ai nha con cứ nằm nghỉ, đừng ngồi dậy Lúc này Tần Vân mới chú ý đến Lâm Tiểu Phân ở phía sau An Nhiên, nhìn An Nhiên một chút lại nhìn Lâm Tiểu Phân một cái, rồi bước lên trước cười nói, đây là bà thông gia sao. Lâm Tiểu Phân cũng cười, nhìn Tần Vân rồi gọi bà thông gia An Nhiên lớn lên giống bà thông gia khó trách lại xinh đẹp như vậy. Tần Vân cười nói, Lâm Tiểu Phân cười, đánh giá Tần Vân, đúng như An Nhiên nói, là người hiền hòa, cũng không có kiêu căng ngạo mạn gì đó. Không ngờ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại như thế này a đều do a thừa cả. Tần Vân vừa nói, vừa quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn con trai một cái. Biết rõ dạ dày mình không tốt còn uống nhiều như vậy, quả thực là muốn chết lớn thế này rồi mà chẳng để người khác đỡ lo lắng gì cả. An nhiên nhà chúng tôi cũng không tốt từ nhỏ ở nhà bị tôi và cha nó nuông chiều rồi, không biết chăm sóc người khác chút nào. Lâm Tiểu Phân vừa nói vừa liếc an nhiên một cái, bây giờ vừa mới kết hôn đã đưa người ta đến bệnh viện chăm sóc may mà tô ra là nhà đứng đắn, nếu đổi là nhà người khác không đứng đắn thì không chừng sẽ bị nói ra nói vào cái gì đó đây. Ôi, điều này sao có thể trách an nhiên được dạ dày a thừa vẫn không tốt, đi xã giao thì ít nhiều phải biết khắc chế bản thân một chút, bây giờ bị như thế này là do nó tự làm tự chịu. Tần Vân cũng không hề thiên vị con trai mình chút nào. Tuy là đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng cũng không xa lạ gì, ngồi cùng nhau có rất nhiều chuyện để nói. Thật ra thì cũng không có gì nhiều, ngồi một chỗ khen lẫn nhau, lâm tiểu phân nói tô dịch thừa tốt hiểu chuyện lại đứng đắn, tần vân thì khen an nhiên nhu thuận lại nghe lời. An nhiên cười nhìn hai người, quay đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt của tô dịch thừa, hai người liền nhìn nhau cười. Thật ra thì cũng không ngồi lâu, sau khi biết tô dịch thừa chỉ tái phát bệnh cũ, nghỉ ngơi mấy ngày là không có gì đáng lo, mấy người họ liền đứng dậy đi về. An nhiên đưa mọi người ra ngoài cửa tô dịch kiều sung phong nhận đưa hai người mẹ về nhà, Lâm Tiểu Phân thì bảo cô ở lại phòng bệnh chăm sóc tô dịch thừa cho tốt, sau đó lại dặn dò an nhiên đợi sau khi tô dịch thừa xuất viện thì làm chút thức ăn nhẹ chăm chút cho dạ dày của anh. Sau khi tiễn hai mẹ cô xoay người về phòng bệnh thì tô dịch thừa đang nằm dựa lên, thấy cô đi vào anh ngoắc ngoắc tay với cô ý bảo cô đến đó. Sao thế, mặc dù an nhiên nghi hoặc nhưng vẫn đi về chỗ anh. Tô dịch thừa xê dịch thân thể, rồi vỗ vỗ khoảng giường trống bên cạnh mình, nói đi lên ngủ một lát. Anh nhìn ra cô rất mệt mỏi, từ tối qua đến giờ đúng là làm cô kiệt sức. An nhiên đỏ bừng mặt lắc đầu em em không buồn ngủ. Đi lên, tô dịch thừa kiên trì. em thật sự không buồn ngủ, an nhiên nói thầm, nhưng cũng nghe lời bước lên, nhưng chỉ đứng ở bên cạnh giường, không hề ngồi xuống. Tô dịch thừa đưa tay ra kéo cô, dùng sức một cái khiến cô ngã ngồi trên giường. a, an nhiên đột nhiên giật mình hô lên, dãy ra khỏi tay anh, lại nghĩ bây giờ là ở bệnh viện, đây là phòng bệnh, mà anh lại là bệnh nhân, lúc này cô mà nằm trên giường ngủ thì còn ra cái thể thống gì, lát nữa y tá đến truyền nước mà nhìn thấy thì cô không còn mặt mũi gặp ai rồi. Tô Dịch thừa nhanh tay trực tiếp vòng qua thắt lưng cô, nói bên tai cô, "Đừng lộn xộn, sẽ đụng đến kim tiêm giọng nói kia nhẹ nhàng ôn nhu còn hàm chứa một chút tủi thân và không tự nhiên." Nghe vậy, thoáng cái An Nhiên không dám động chút nào nữa, cô thực sự sợ đụng đến cái kim tiêm trên tay anh, nhưng mà bị ôm thế này cũng không phải chuyện hay a, cái cửa phòng kia bất cứ lúc nào y tá cũng sẽ đi vào, nhìn thấy thế này còn không cười chết a. Anh, anh thả em ra có được không, em thật không buồn ngủ, anh có muốn ăn táo không, em đi gọt cho anh An nhiên chưa từ bỏ ý định nói Nghe vậy, tô dịch thừa không những không thả tay, mà còn ôm chặt cô hơn nữa Nghe thấy anh nói bên tai cô, nằm ngủ cùng anh một lát, không ôm em, tối qua ngủ không ngon Thành âm kia nhẹ nhàng ôn nhu trong giọng nói lại khó nén tủi thân và không tự nhiên Cái này thì an nhiên quả thật không nói nên lời nữa, sững sờ cùng anh nằm xuống, sau đó quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt kia, lông mi nhỏ bé rất dày, nhìn rất đẹp. Tô dịch thừa nhìn bộ dạng ngây ngốc sững sờ của cô vì một câu nói của anh mà từ bỏ ý muốn kiên quyết mà còn có phần cảm động, kho người hôn lên chán cô, nhìn cô từ từ nhắm hai mắt lông mi run rẩy, khóe miệng nở nụ cười dạng dở. Nhưng mà anh cũng không bỏ qua quầng thâm dưới mắt cô, đưa tay đỡ dưới cổ cô, để cô gối lên cánh tay mình, sau đó nhẹ nhàng nói ngủ đi. Nói xong mình cũng nhắm mắt lại. an nhiên nhắm hai mắt nằm một lúc lâu thì nghe được bên cạnh truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng của anh cô mở mắt ra nhìn khuôn mặt đang bình thản ngủ kia khóe miệng bất giác hơi nhếch lên khẽ động nhẹ dè dặt vén chăn lên sau đó hết sức nhẹ nhàng chuẩn bị xuống giường nhưng trong một giây này lại bị một người nào đó ôm lấy thắt lưng cả người lại được đưa vào một cái ôm ấm áp an nhiên chợt xoay người lại nhìn anh thấy tô dịch thừa vẫn nhắm hai mắt ngay cả vẻ mặt cũng giống vừa rồi an nhiên không khỏi hoài nghi vừa rồi anh thật sự tỉnh sao Trẻ con đưa tay cua cô trước mắt anh, không có phản ứng, ngay cả lông mi cũng không động. Lại nằm trên giường thêm 5 phút đồng hồ nữa, xác định đúng là tô dịch thừa ngủ rồi, vừa rồi chẳng qua là cử động vô ý thức trong mơ của anh, nên một lần nữa an nhiên lại rè dặt đưa tay ra, vén chăn lên, gión rén xuống giường, nhưng cũng vào trước thời điểm đó, thân thể lại rơi vào một cái ôm ấm áp, lần này còn chặt hơn trước thân thể hai người kề sát vào nhau, bộ ngực đẫy đà của cô kề sát vào lồng ngực cứng rắn của anh, một cương một nhu cảm giác thật kỳ diệu. Anh anh đã tỉnh, nhìn tô dịch thừa an nhiên có phần không xác định được nhỏ giọng hỏi. Nghe vậy tô dịch thừa chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn an nhiên, sau đó lại nhắm lại, nhàn nhạt trả lời cùng anh ngủ một lát. Lần này an nhiên hoàn toàn chán trường rồi, chừng mắt to nhìn anh một lúc lâu cuối cùng bỏ ý định muốn rời đi. Sau đó cơn buồn ngủ ập tới tối qua vì sợ nửa đêm anh tỉnh lại khát nước hay gì đó, nên cô không ngủ chỉ nhắm mắt thựa vào mép giường một chút. Bây giờ đúng là có chút mệt mỏi, mi mắt nặng dần. Sau đó từ từ từ từ nhắm mắt lại, không lâu sau thì truyền đến tiếng hô hấp nhẹ nhàng. Sau khi an nhiên tiến vào mộng đẹp, tô dịch thừa ở bên cạnh chậm rãi mở mắt ra, nhìn vẻ mặt đang ngủ ngon lành của cô, khóe anh miệng khẽ cong lên, sau đó điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô, rồi mới nhắm mắt lại, trong tiếng hô hấp của cô anh chậm rãi ngủ thiếp đi. Vào thời điểm An Nhiên tỉnh lại, bên cạnh giường đã trống không, giơ tay lên nhìn đồng hồ thì ra đã 7 giờ tối rồi, vậy là cô ngủ đến hơn 5 tiếng đồng hồ. cuống quýt ngồi dậy, nhìn toàn bộ gian phòng cũng không thấy bóng dáng tô dịch thừa. An Nhiên khẽ cau mày xuống giường, không biết anh đi đâu rồi, trong phòng vệ sinh cũng không có. Cô nghi hoặc đi ra ngoài cửa, nhưng đến cửa cô nghe được tiếng tô dịch thừa còn có giọng một người đàn ông khác, không phải là thư ký trịnh, vì nghe thấy có phần xa lạ cô nghĩ hẳn là bạn anh. Căn nhà bên kia sửa sang thế nào rồi? Ngồi trên ghế nhựa cạnh cửa phòng bệnh tô dịch thừa mở miệng hỏi. Nhanh nhất cũng phải thứ sáu tuần sau. Diệp tử ôn nói cũng nhìn lại anh, đưa tay cho anh một nắm đấm oán hận nói tiểu tử cậu nợ mình một bữa toàn bộ kỳ nghỉ của mình dành cho cậu rồi. Còn phải giám sát tiến trình cho cậu nữa, cậu nói có phải kiếp trước mình nợ cậu gì không thế mà lại làm anh em với cậu. Tô dịch thừa cười, gật đầu. Không thành vấn đề. Diệp tử ôn cũng cười thật ra thì anh cũng chỉ nói thế thôi, hai người cùng lớn lên trong đại viện từ nhỏ có thể nói là có quan hệ mật thiết tình cảm này còn thân hơn tình anh em. Sau khi cười xong diệp tử ôn nhìn anh thu lại nụ cười trên mặt nghiêm mặt nói, lăng nhiễm còn có ảnh hưởng lớn đến cậu thế sao? Tô dịch thừa quay đầu, nhìn anh ta rồi bình tĩnh thu lại ánh mắt, sau đó bình tĩnh trả lời không có. Không có thì sao cậu lại biến bản thân mình trở nên như thế này? Diệp tử ôn cười lạnh, hoàn toàn không tin lời của anh, nói cậu nói xem trước đây sao cậu lại bị bệnh dạ dày này. Đã bao nhiêu năm chưa từng tái phát, bây giờ cô ta vừa trở về cậu lại phát bệnh, đỏ, vàng, trắng lẫn lộn, cậu tưởng dạ dày cậu là tường đồng vách sắt hà. Cậu nghĩ nhiều rồi, tô dịch thừa hời hợt nói, hôm qua cùng mấy người bên cục kế hoạch uống nhiều quá, cậu cũng không phải không biết tiểu tử dương chính đạo kia ngang ngược thế nào, nếu không uống, mình có thể về sao? Những bữa tiệc xã giao thế này cậu cũng không phải không biết, uống rượu tất nhiên khó tránh được. Bây giờ coi như là cậu đang giải thích sao. Thế mà mình lại nhớ cậu không có thói quen giải thích với người khác. Diệp tử ôn lạnh lùng nói, rõ là không tin lời nói dối của anh. Tô dịch thừa nhìn anh ta, không lên tiếng nữa. Hai người im lặng, một lúc lâu sau diệp tử ôn mới chậm rãi mở miệng có muốn mình đi tìm lăng nhiễm nói chuyện một chút không? Không cần, tô dịch thừa từ chối. Thật ra thì nói hay không nói cũng không quan trọng, những gì nên nói tối hôm đó anh đã nói hết, sau này đối với anh cô ta chỉ là một người quen biết mà thôi, không có gì khác. Diệp tử ôn khẽ thở dài, lại không tiếp tục đề tài này nữa. Hai người lại ngồi một lát đột nhiên diệp tử ôn như là nghĩ đến điều gì, hỏi, này, trong phòng giấu cái gì vậy, tại sao không cho mình đi vào, nào có ai đến thăm bệnh mà ngay cả phòng bệnh cũng không được vào. Tô dịch thừa cười khẽ quay đầu liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh khép hờ từ ánh đèn trong đó có thể nhìn thấy cái bóng của người nào đó, khéo miệng anh cong lên thành nụ cười, sau đó lại quay đầu, nói với Diệp tử ôn cậu cần đi về rồi. Diệp tử ôn khó hiểu nhìn anh một cái con người là thế, anh càng không cho anh ta biết thì lòng hiếu kỳ của anh ta lại càng tăng, lúc này Diệp tử ôn chính là người như thế. Hôm nay mình phải xem xem cậu giấu ai bên trong. Nói xong định xoay người đi vào trong phòng bệnh trong giây phút tay sắp đẩy được cửa phòng ra thì bị Tô Dịch Thừa bắt được Tô Dịch Thừa cười cười nhìn anh ta, giọng nói không nhanh không chậm thờ ơ nói Dịch Kiều vẫn liên tục tìm mình hỏi số của cậu, có lẽ mình nên suy nghĩ cho nó số thôi Suy cho cùng thì nó cũng là em gái mình, mình và nó thân hơn đột nhiên diệp tử ôn cảm thấy lạnh cả sống lưng vội vàng thu lại cánh tay còn chưa động đến cánh cửa kia ho nhẹ nói bỗng nhiên mình nhớ ra lúc trước có một khách hàng muốn tăng thêm thiết kế trên ban công vậy mình về trước đây nói xong thì xoay người sửa sang lại quần áo chuẩn bị rời đi tô dịch thừa nhàn nhạt nói nói ừ mình gần đây cũng tương đối bận rộn có thể không có thời gian gặp dịch kiều diệp tử ôn gật đầu trong miệng nói thầm cái gì sau đó nói đi đây Khi tô dịch thừa đẩy cửa phòng bệnh đi vào, an nhiên đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm tạp chí, lật xem, nhưng lại không thấy mình cầm ngược tạp chí. Tô dịch thừa nhìn thấy, nhưng không vạch trần, chẳng qua là cười càng vui vẻ hơn, nhưng vẫn nghiêm trang hỏi, đã dậy. An nhiên gật đầu qua quýt, vâng, ánh mắt lại không dám nhìn anh, cô cũng không dám xác định anh có biết cô vừa nghe lén ở cửa không. Thật ra thì cô không cố ý cửa phòng vốn không đóng kỹ, mà bọn họ nói chuyện cũng không tính là nhỏ, và lại khi đó cô định ra cửa tìm anh cho nên dưới nhiều cơ duyên cô nghe được bọn họ nói chuyện. Đói bụng không? Tô dịch thừa hỏi, an nhiên chợt đứng dậy, nói anh đói bụng không em đi mua cơm. Trong lòng không khỏi hối hận, chính mình vừa rồi ngủ như chết ngủ một cái liền ngủ đến mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đã hơn 7 giờ, sao có thể không đói? Nghĩ đến đó liền lấy áo khoác chuẩn bị ra cửa. an nhiên tô dịch thừa gọi cô lại lắc đầu có chút bất đắc dĩ chỉ chỉ vào hộp đựng thức ăn để trên tủ nói vừa rồi từ ôn đến anh bảo cậu ấy mang đến rồi an nhiên xấu hổ một lần nữa để lại túi sách và áo khoác nhỏ giọng hỏi chính là người vừa nói chuyện với anh bên ngoài sao nói xong mới giật mình là không đánh mà đã khai ra rồi ừ tô dịch thừa gật đầu cũng không truy cứu hoặc là tức giận cô nghe lén tự dọn cơm lên trên cái bàn nhỏ quay đầu lại nói với an nhiên Nhanh đến đây, sắp nguội rồi. An nhiên lên tiếng đi đến, ngồi xuống cạnh anh cơm chay, dễ tiêu là chính, gắp rau vào miệng ăn, mùi vị rất ngon. Tô dịch thừa bưng bát đồ ăn, tư thế ăn của anh rất đẹp, ăn nhanh nhưng rất nhã nhặn không hề tục tần, vô văn hóa. Không khí hơi có chút an tĩnh, an nhiên khuấy khuấy thức ăn trong bát tìm đề tài hỏi, người kia, người bạn của anh và dịch Kiều bất hòa sao. Vừa rồi nghe thấy muốn cho dịch Kiều số của anh ta, thì dường như giọng nói anh ta cũng thay đổi. dịch kiều thích cậu ta tô dịch thừa cười khẽ nhớ tới chuyện giữa diệp tử ôn và dịch kiều anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười dịch kiều vẫn thích tử ôn từ nhỏ đã bám đít cậu ta nhưng thái độ của tử ôn không rõ ràng không nói thích hay không thích nhưng vẫn luôn trốn tránh cô anh ta không thích dịch kiều an nhiên có chút ngạc nhiên mặc dù cô và dịch kiều gặp nhau không nhiều lắm nhưng mà cô vẫn luôn có cảm tình tốt với tô dịch kiều vừa hào phóng vừa đáng yêu cô gái như thế sao lại có người không thích Tô dịch thừa cười cười, gắp miếng thịt vào bát An Nhiên, nói, sau này em sẽ biết. An Nhiên nhìn anh có phần không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều cúi đầu ăn đồ ăn anh vừa gắp cho. Tô dịch thừa ở trong bệnh viện hai đêm, cuối cùng sau khi xác nhận các chỉ số đều bình thường, bác sĩ rốt cuộc cũng thả người. Trong thời gian này có người biết tô dịch thừa nằm viện, không ít người gọi tới muốn đến thăm, nhưng đều bị tô dịch thừa từ chối, nói bệnh nhẹ không cần khuếch đại. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe công việc của tô dịch thừa tạm thời bị kéo dài, khi xuất viện đã là cuối tuần, mà an nhiên thì vì bản thiết kế bị hỏng nên rút lui khỏi dự án tòa thị chính, nên buổi đấu thầu trong hai ngày này cũng không liên quan đến cô. Hiếm khi cuối tuần hai người đều rảnh rỗi, trong ngày tô dịch thừa xuất viện Tần Vân gọi điện tới, bảo cuối tuần này hai người họ về Đại viện mà mình đã chuẩn bị thuốc điều dưỡng cho tô dịch thừa điều dưỡng thân thể. Hai người nghĩ lại cũng đúng là không có việc gì nên sàng khoái đồng ý, chỉ quay về nhà lấy hai bộ quần áo tắm rửa, lại sách túi lên đường về đại viện. An nhiên không biết là có người cố tình đợi bọn họ, hay là thật sự trùng hợp như vậy. Khi thang máy mở ra, Lăng Nhiễm vừa vặn đứng ở trong, một thân váy áo liền màu kem, tóc dài xõa vai, khuôn mặt tươi cười, cả người nhìn như có chút tiên khí. An Nhiên không khỏi ngần người, cô có chút hoài nghi lăng nhiễm này có phải thường xuyên thăm dò nhất cử nhất động của bọn họ hay không, nếu không sao có thể lần nào cũng gặp gỡ trùng hợp như thế. Khác với sự kinh ngạc của An Nhiên, Tô Dịch Thừa tỏ vẻ bình thản hơn nhiều, gật đầu với cô ta, nắm tay An Nhiên đi vào thang máy. Trong thang máy, lăng nhiễm mở miệng trước, thật là trùng hợp chúng ta lại gặp nhau. Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mấy con số không ngừng xuống thấp. để tránh cho bầu không khí quá lúng túng an nhiên hơi hơi mỉm cười gật đầu với cô ta đúng vậy a thật là trùng hợp lăng nhiễm liếc mắt thấy cái túi hành lý nhỏ trên tay tô dịch thừa tò mò hỏi hai người phải đi xa nhà an nhiên vừa định trả lời tô dịch thừa nói trước ừ cuối tuần đi ra ngoài với an nhiên vậy à giọng nói lăng nhiễm thoáng cái trầm xuống cả người thoạt nhìn không hề có sức sống như vừa rồi đinh Giữa sự im lặng thang máy xuống đến tầng hầm tô dịch thừa nắm tay an nhiên đi về phía chiếc xe, lăng nhiễm theo đuôi bọn họ đi ra ngoài. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì ở phía sau bọn họ hô lên, hai người muốn đi đâu, cũng lâu rồi tôi chưa ra ngoài đi dạo, nếu không thì cùng nhau đi, không ngại đưa tôi đi cùng chứ. An nhiên sửng sốt theo bản năng quay đầu nhìn tô dịch thừa một chút thấy tô dịch thừa xoay người lại, nét mặt không có biểu tình, nói chúng tôi ngại cô lăng vẫn là nên tìm người khác đi. An Nhiên thấy nụ cười của lăng nhiễm cứng đờ cả người ngơ ngác đứng ở đó, ánh mắt nhìn chầm chầm vào tô dịch thừa trên mặt rất là đau thương. Tô dịch thừa không hề liếc nhìn cô ta thêm nữa, xoay người nắm tay An Nhiên đi thẳng đến cái xe đỗ bên kia, bỏ hành lý trong tay vào ghế sau, sau đó mở cửa tay lái phụ cho An Nhiên lên xe, lại vòng qua đầu xe lên ghế lái bên kia, rồi khởi động xe từ từ rời khỏi tầng hầm. Cả quá trình cũng chưa từng quay đầu lại nhìn lăng nhiễm một cái. Xe chậm rãi đi về hướng đại viện quân khu, bên trong xe có chút an tĩnh. Tốc độ lái xe của Tô Dịch Thừa không tính là nhanh, nhưng mà rất ổn định. Một lúc lâu an nhiên mở miệng nói, không thì để em lái đi anh vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi tốt một chút đi. Đại viện quân khu cách thành thị gần một giờ lái xe, lái xe lâu cũng rất mệt người. Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô cười cười, nói anh yêu ớt như thế sao? Vừa nói một tay lái xe, một tay nắm tay an nhiên, hỏi buồn chán ư có muốn nghe nhạc không? An nhiên lắc đầu cũng không dễ ra khỏi tay anh, thói quen là một thứ rất kỳ diệu, mới bao lâu mà cô đã rất quen được anh nắm tay như vậy quen nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Ngoảnh đầu lại cười cười với anh, nói chúng ta mở chương trình phát thanh đi. Tô dịch thừa từ chối cho ý kiến gật đầu, được. thò tay mở chương trình phát thanh, là kênh giao thông thành phố, người chủ trì như là đang cập nhật tình hình giao thông mới nhất cứng ngắc mà nhạt nhẽo. Điều chỉnh tần số, là chương trình giải trí, người chủ trì hài hước kể lại những chuyện thật ra rất bình thường giản dị, gần gũi với đời thực nhưng cũng khiến người cười không ngớt. Nghe những chuyện nhỏ nhặt mà thật ra ai cũng đã trải qua khiến tâm tình người ta trở nên vui vẻ hơn. Sau chương trình giải trí là chương trình âm nhạc phát những bài thịnh hành nhất hiện nay an nhiên nghe mấy ca khúc cảm thấy không có gì đặc biệt vẫn là nên quay về với những bài hát cũ lại có ý nghĩa hơn nhiều Người chủ trì là một nữ sinh, nghe giọng nói không đoán ra tuổi, nhưng mà giọng nói kia khiến người ta có phần phát ngấy Mở đầu chương trình là mục thông điệp và ca khúc Thông điệp đầu tiên là của một bà mẹ dành cho con gái yêu của mình, hôm nay là sinh nhật của bé, bà hy vọng hàng ngày bé đều khỏe mạnh hạnh phúc người chủ trì phát ca khúc baby của trương huyền giai điệu rất tinh tế giọng của trương huyền rất dễ nghe trầm thấp vang vọng bên trong xe Thông điệp tiếp theo là từ một người dùng di động đề tên là cô đơn, cô nói rất yêu bạn trai cũ trước đây vì hiểu lầm mà chia tay, bây giờ gặp lại, bạn trai cũ của cô đã có người yêu mà gần đây cô mới phát hiện cô và bạn trai cũ lại ở chung một tòa nhà, mỗi ngày nhìn thấy bọn họ nắm tay cười rất hạnh phúc, cô cảm thấy rất khổ sở, cô không thể nào chúc phúc cho bọn họ được, cô cảm thấy hạnh phúc đó vốn là thuộc về cô chẳng qua cô chỉ bất cần đánh mất hạnh phúc mà thôi. Vào lúc người chủ trì bày tỏ cảm xúc của bản thân đối với thông điệp này và an ủi người con gái ký tên cô đơn kia theo bản năng an nhiên quay đầu nhìn tô dịch thừa thấy vẻ mặt anh vẫn như vừa rồi, không thay đổi chút nào chuyên chú nhìn đường đi phía trước tay vẫn nắm tay cô, sức lực không nhẹ không nặng. Người chủ trì vì cô gái kia phát lên ca khúc chú heo còn đánh rơi hạnh phúc với giọng hát đa cảm của Khương Ngọc Dương, cả giai điệu không hề vui vẻ mà trầm thấp buồn bã. Tự đánh mất hạnh phúc của mình, ai có thể thấu hiểu nỗi đau xé lòng này Nếu như tình yêu còn có đường quay lại, em sẽ không để anh tiếp tục khóc vì em Hôm nay còn lại mình em không nhận được lời tha thứ Chú heo con đánh rơi hạnh phúc Kết thúc bài hát xe cũng chậm rãi tiến vào đại viện quân khu an nhiên Đưa tay tắt chương trình phát thanh, nhìn về phía những lính gác cổng đứng trước những cánh cửa đại viện Sau đó nhìn tô dịch thừa từ từ dừng xe trước cửa đại viện tô ra Anh quay đầu mỉm cười nhìn an nhiên, nói xuống xe đi An nhiên gật đầu, nhưng trước khi xuống xe cô không nhịn được nên hỏi, hồi đó hai người làm sao mà đánh mất tình yêu. mươi 72, thủ thị bên gối. Tô dịch thừa sững sờ nhìn cô một lúc lâu cũng không nói gì. An nhiên đột nhiên có cảm giác mình nhiều lời rồi, anh chưa từng hỏi về chuyện giữa cô và Mạc Phi thì cô có tư cách gì chất vấn anh. Có chút tự diễu mà cong cong khóe miệng cười nói. Em thuận miệng hỏi chút thôi, đừng để ý. Nói xong cô đưa tay mở cửa, xuống xe. Lính gác cổng tiểu trương chào đón từ ngoài cửa, nhìn An Nhiên cười cười hắng giọng gọi chào chị dâu. An Nhiên bị gọi thì bà cười, cũng trả lời như thế, chào tiểu trương. Tiểu trương ngại ngùng gãi gãi đầu, miệng há to đơn thuần còn có chút dễ thương. Tô dịch thừa xuống xe, xách theo túi hành lý nhỏ cười với tiểu trương hỏi, tiểu trương, cha tôi về chưa? Báo cáo thủ trưởng còn chưa về, nghe nói mấy ngày nữa có diễn tập quân sự cho nên gần đây thủ trưởng hay về muộn. Tiểu trương nghiêm trang nói, hai tay đặt ở hai bên sườn, thân thể đứng thẳng. Tô dịch thừa gật đầu, đến nắm tay An Nhiên. Đi vào thôi, An Nhiên cười một tiếng đáp lễ, rồi gật đầu, để mặc anh nắm hai người đi vào trong nhà. Lúc vào đến nơi, Tần Vân và cô giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp làm bữa trưa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nên vẫn mặc tạp dề đi ra, nhìn thấy An Nhiên và Tô dịch thừa, thì trên mặt tràn đầy nụ cười. An Nhiên đã về rồi, ngồi xuống một lát chờ ăn cơm là được rồi. Nói xong lại vội vàng trở về bếp, đẩy nhanh tốc độ nấu nướng. Tô dịch thừa nhìn mẹ mình biến mất ở phòng bếp, lại quay đầu liếc nhìn An Nhiên, một lúc lâu, mới lên tiếng em nói xem vừa rồi mẹ có nhìn thấy anh không? An Nhiên khó hiểu nhìn anh có ý gì? Anh là người lớn như thế, lại đứng cùng chỗ với cô, mẹ chồng đã thấy cô, sao có thể không nhìn thấy anh? Trước đây khi anh về, bà ấy sẽ a thừa a, a thừa a, em vừa nghe rồi đấy, bà ấy nói An Nhiên đã về rồi. Tô Dịch Thừa nói, vẻ mặt cực kỳ trẻ con, như là uất ức, như là oán trách. Phó, An Nhiên không nhịn được bậc cười ra tiếng, nhưng đầu buồn cười nhìn Tô Dịch Thừa, nói Tô lãnh đạo anh đang ghen tị sao. Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi, nói, chỉ là có cảm giác bị lạnh nhạt, An Nhiên lại càng cười thích thú hơn, chưa bao giờ cô cảm thấy anh ngoài vẻ chững chạc nghiêm túc ra còn có một mặt đáng yêu như thế. Nhưng bất thình lình, miệng bỗng nóng lên, nên cô cũng không cười nổi nữa, bởi vì tô dịch thừa đã tự mình che lại bằng nụ hôn, nuốt hết tiếng cười và sự xấu hổ của mình. An nhiên trợn to mắt bị chiêu này của anh khiến cho chân tay luống cuống, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng túm lấy vai anh cho khỏi ngã thật là điên rồi, anh cũng không để ý xem đây là ở đâu, mẹ chồng đang ở trong bếp đi ra là nhìn thấy, nếu để bà thấy mình và anh như vậy, vậy thì cô sao còn mặt mũi gặp ai a Đừng đừng tô! Tô dịch thừa anh, anh thả, đừng, thả em đừng đừng đừng. Bị hôn đến không biết trời đất là gì, an nhiên một câu cũng không nói hoàn chỉnh được. Nhưng mà tô dịch thừa hoàn toàn không có ý muốn thả ra, một tay ôm thắt lưng cô để cô dán sát vào mình, một tay khác giữ chặt gáy cô, sau đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Dẫy ra không được ngược lại an nhiên bị hôn đến choáng váng đầu óc Vì nụ hôn của anh mà từ từ động tình Đã quên mình đang ở nơi nào tay chậm rãi vòng lên cổ anh Nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh ta phu nhân, ngài còn đứng ở cửa làm gì Không phải nói muốn dọn thức ăn ra ngoài sao Cô giúp việc bưng món ăn đang chuẩn bị đi ra ngoài bày lên bàn Nhưng nhìn thấy tần vân lén lút đứng sau cánh cửa Thò đầu ra ngoài nhìn cái gì đó Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó Trên mặt cười cực kỳ vui mừng Ai nha, Tần Vân giật mình quay đầu có chút trách cứ nói cô nói to thế làm gì. Lại quay đầu muốn nhìn nụ hôn nóng bỏng bên ngoài thì thấy con trai đang cười như không cười nhìn về bên này. Mà cô con dâu của bà đang núp vào ngực con trai, cánh tay nhỏ bé không ngừng vỗ vào con trai. Thấy thế Tần Vân tỏ rõ thái độ vội nói, hai con cứ tiếp tục tiếp tục cơm còn chưa xong, còn chưa xong. Ngoài ra mẹ cũng không nhìn thấy cái gì thật sự là không nhìn thấy. Nói xong vội vàng đóng cửa phòng bếp. nhìn người trong ngực xấu hổ đến không ngẩng lên được tâm tình tô dịch thừa rất tốt nhỏ giọng nói bên tai cô được rồi mẹ vào rồi chúng ta tiếp tục an nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu vội vàng tách ra lại còn muốn tiếp tục vậy thì thật phải đào một cái hố chôn mình mới được hung hăng trợn mắt nhìn anh cô vội vàng chạy về phòng của tô dịch thừa phải tranh thủ trước khi ăn cơm sửa sang lại quần áo và tóc tai bị tô dịch thừa làm lộn xộn khi ra khỏi phòng tần vân và cô giúp việc đã bày biện xong bát đũa thức ăn lên bàn thấy an nhiên đi ra ngoài hai người không hẹn mà cùng cười cười mập mờ với cô an nhiên đỏ bừng mặt cúi đầu gọi một tiếng mẹ sau đó ngồi xuống cạnh tô dịch thừa tô hán nhiên và tô văn thanh bận chuẩn bị diễn tập nên không về ăn chưa Trên bàn cơm Tần Vân vẫn như lần trước nhiệt tình gấp thức ăn cho cô, nói cô gầy quá, phải ăn nhiều hơn một chút, vừa nói, vừa trách mắng Tô Dịch Thừa, nói lấy vợ là để yêu thương, thế nào mà lại bị anh nuôi đến chả thấy tí thịt nào. Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi, nhìn an nhiên, sau đó lại quay đầu nhìn một bàn thức ăn cũng gấp một miếng thịt thật to thả vào trong bát của an nhiên, ăn nhiều thịt một chút. an nhiên nhìn một bát quá nửa là thịt quả thực là khóc không ra nước mắt cô gầy và vì cô không ăn được nhiều bây giờ nhiều như vậy cô làm sao ăn hết à ăn cơm xong tần vân liền lôi kéo an nhiên nói chuyện phiếm mẹ chồng con dâu cũng có nhiều chuyện để nói nói cười cười nhưng mà không được bao lâu an nhiên cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa bởi vì tần vân hỏi cô tính lúc nào sinh con còn chưa đợi an nhiên trả lời thì lại tự mình vừa cười vừa nói Nhìn hai người tình cảm như thế này, chắc là không bao lâu nữa mình sẽ được bế cháu, sau đó lại nhìn An Nhiên một chút, rồi lại nhìn bụng An Nhiên, lẩm bẩm cái gì đó thật lâu, đầu tiên An Nhiên không có nghe ra còn ngây ngốc hỏi lại, sau đó Tần Vân cười cười mập mờ với cô, nói, nói không chừng bây giờ trong bụng con đã có cháu của mẹ rồi. An Nhiên ngạc nhiên rồi, đến một câu nói cũng không nói nên lời, mặt lại càng đỏ rực như quả táo chín, phải gọi là cực kỳ xinh đẹp. Cuối cùng Tô Dịch Thừa từ trong phòng đi ra ngoài, nói muốn đưa An Nhiên đi quanh đại viện một chút mới giải cứu An Nhiên khỏi nước sôi lửa bỏng. Thấy con trai muốn dẫn An Nhiên ra ngoài, tất nhiên là Tần Vân không có ý kiến gì, gật đầu hăng hái căn dặn Tô Dịch Thừa đưa An Nhiên đi tham quan một chút. Trên đường ra khỏi nhà, mặt An Nhiên vẫn chưa hết đỏ ửng thấy thế khuôn mặt Tô Dịch Thừa càng tươi tắn, tâm tình thật là tốt. An nhiên hờn rỗi liếc anh một cái, hất tay anh ra tự mình bước nhanh đi trước trong lòng hối hận sớm biết như vậy sẽ không quay về. Tô dịch thừa mỉm cười, tiến lên nắm tay cô, nói, đi thôi, anh dẫn em đến phía sau núi xem một chút. Hai người nắm tay nhau đi dọc theo con đường đất, hai bên đường rất rộng, là đất thổ nhưỡng màu vàng, rất nhiều bùn cát trên mặt đường có dấu vết lằn qua, hẳn là máy móc hoặc xe to lớn đi qua. Thật ra thì phong cảnh hai bên đường rất đẹp, cánh đồng lúa minh mông bát ngát ngẩng đầu thấy màu xanh da trời hiếm thấy trong thành phố, môi trường ở đây rất trong lành, bầu không khí vô cùng sạch sẽ. Thật ra thì ngọn núi phía sau trong lời nói của tô dịch thừa cũng không tính là cao, 200m so với mặt nước biển, con đường được xây dựng đi vòng lên núi, nông dân địa phương làm nghề nông ở lưng chừng núi, mà đi lên nữa để nhìn xuống, xa xa có thể nhìn thấy bộ đội đang huấn luyện, có thể nghe thấy láng máng tiếng hiệu lệnh của họ, rất vang, cứ nghe như vậy cũng có phần chấn động. Sao hồi đó anh không tham gia quân ngũ? An nhiên xoay người hỏi tô dịch thừa ở bên cạnh, hai đời tô ra đều nhập ngũ, coi như là gia đình quân nhân điển hình, như vậy theo lý mà nói con cháu trong gia đình lớn lên làm lính là bình thường, mà anh lại bỏ quân theo chính, bỏ võ theo văn. Tô dịch thừa sửng sốt, vì vấn đề này mà khẽ cau mày, một lúc lâu mới quay đầu nhìn An Nhiên nói, anh thích thách thức ở lâu trong một hoàn cảnh sẽ sinh ra trung hòa với hoàn cảnh này, cuộc sống quân sự hóa từ nhỏ đã khiến anh chẳng khác gì người lính, làm lính mười mấy năm, anh muốn thay đổi môi trường mới, một môi trường khác hoàn toàn. Anh rất thành công rồi, bây giờ là lãnh đạo có bao nhiêu người muốn nịnh bỡ anh đi. An Nhiên trêu đùa nói. Tô dịch thừa xoay người. đối mặt với cô buồn cười nhìn cô nói vậy em muốn nịnh bợ anh sao anh cần em nịnh bợ sao an nhiên mỉm cười hỏi ngược lại tô dịch thừa từ chối cho ý kiến gật đầu dĩ nhiên an nhiên cũng gật đầu hiểu rõ rồi lại nghiêng đầu một lúc lâu ra vẻ buồn rầu nói em hình như không có gì phải nịnh bợ anh vậy phải làm sao bây giờ nghe vậy tô dịch thừa nhíu mày ai nha cái này quả thật có chút không dễ xử lý An Nhiên bị điệu bộ của anh chọc cười, sau đó ra vẻ chính trực nói, anh là đầy tớ của nhân dân, sao lại không biết xấu hổ muốn dân chúng nịnh bợ anh Tô Tiên Sinh, vì dân phục vụ mới là sứ mệnh của anh a. Khẽ bĩu môi, vẻ mặt thật nghiêm túc, Tô Dịch Thừa gật đầu, nói có lý. Sau đó nhìn cô một chút lại nói anh nghĩ anh biết phải làm sao rồi. An Nhiên tò mò theo bản năng hỏi ngược lại cái chữ gì còn chưa ra khỏi miệng. Miệng cô đã bị người che lại, sau đó không nói nổi ra chữ nào nữa Nụ hôn nóng bỏng giống như buổi trưa tô dịch thừa nhắm hai mắt mút lấy cô Tay từ từ xoa cái eo nhỏ của cô An Nhiên có phần tức giận, nhưng không tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh Dưới sự khiêu khích của anh, đầu lưỡi nhảy múa theo anh Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc tô dịch thừa thỏa mãn Mới thả cô ra bộ ngực phập phồng, hồ hấp có chút rồn rập và rối loạn Ôm lấy An Nhiên để hai người yên tĩnh lại Một lúc lâu, rốt cục an nhiên ở trong lòng anh điều chỉnh xong hô hấp của mình, sau đó có chút oán giận đập đập Tô Dịch Thừa, nói anh làm gì thế lại tập kích bất ngờ như vậy. May mà ở đây không có người nào, nếu không có người nhìn thấy cô thật sự là mất mặt. Tô Dịch Thừa cười nhẹ, mặc kệ cô vỗ mình, không đau cũng không ngứa, sau đó nở nụ cười thấp giọng nói bên tai cô, vừa rồi em vừa bĩu môi như là muốn mời anh hôn em, cho nên vì thể theo nguyện vọng của nhân dân, người đầy tớ như anh đương nhiên là phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Em đâu có, an nhiên kháng nghị, mắt hạnh chừng mắt nhìn anh, nhưng chính mình không hề phát giác, giờ phút này cái miệng nhỏ nhắn nhỏ nhắn kia bất giác cong lên. Tô dịch thừa phì cười, nhìn cô chăm chú hỏi, em lại đang mời anh sao? an nhiên theo bản năng vội vàng che miệng lại, hờn rỗi trợn mắt nhìn anh, đỏ mặt quay lưng đi. Khi bọn họ quay về đại viện đã là nhá nhem tối, mặt trời lặn xuống phía sau núi, dáng chiều còn sót lại chiếu sáng đỏ cả chân trời. Tiếng kèn lệnh từ đàng xa truyền đến, khẩu lệnh chiến sĩ cũng đặc biệt vang dội. Lính gác cổng tiểu Trương nhìn thấy bọn họ vẫn cao giọng gọi anh trai, chị dâu, nụ cười thật thà chất phác làm rung động người khác. Nhưng mà nhìn chiếc xe dừng trước cửa đại viện khiến tô dịch thừa hơi ngẩn người, chân mày thoáng cái nhíu chặt. An nhiên phát giác anh khác thường, liền quay đầu nhìn chiếc xe kia một chút là một chiếc xe Audi, cô không hiểu xe lắm, nhìn không hiểu là loại này có vấn đề gì, hỏi, sao thế, xe có cái gì bất thường sao? Tô dịch thừa lắc đầu, quay đầu hỏi tiểu trương, lăng thị trưởng đến à? Xe không có gì bất thường, nhưng mà biển số xe kia là của thị ủy, mà xe này là xe của lăng thị trưởng. Vâng, đang nói chuyện với phu nhân ở trong nhà. Tiểu trương trả lời, tô dịch thừa gật đầu một cái, rồi quay đầu nói với an nhiên, vào đi thôi. An nhiên không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, đi theo anh vào viện. Khi vào trong thì Lăng thị trưởng và Tần Vân đang ngồi nói chuyện ở phòng khách chén trà đặt trên bàn con còn bốc hơi nóng hầm hập. Hai người ở trong phòng khách thấy bọn họ về rồi, trên mặt liền mỉm cười. Tô dịch thừa cười nhạt đáp lại, đi thẳng vào phòng khách nói, bác Lăng đến tìm cha cháu đánh cờ à. Lăng xuyên giang cười gật đầu. Đúng vậy a vốn muốn tìm đấu một trận, không ngờ gần đây ông ấy lại bận rộn diễn tập. Nhìn về phía An Nhiên đứng cạnh tô dịch thừa trong mắt ông có loại cảm xúc và nỗi u sầu không nói nên lời. An Nhiên cười, gật đầu với ông, lễ phép chào, bác Lăng. Lăng xuyên giang gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi tô dịch thừa đúng rồi, sức khỏe khá hơn chút nào không, không có gì đáng ngại chứ. Tô dịch thừa đi đến ngồi xuống đối diện ông, cười gật đầu, không sao, cũng là bệnh cũ, không cần lo lắng. Tiểu tử cậu phải biết chăm sóc sức khỏe tốt cho ta, cậu là phụ tá đắc lực của ta, hai ngày này không có cậu ta đúng là không có cách nào thích ứng được xem ra thật sự là già rồi, già rồi. Lăng xuyên giang có chút cảm khái nói, chúng ta cũng nên già rồi, bận bịu đã vài chục năm con cái lớn thế này rồi, sao có thể không già chứ? Tần Vân lên tiếng, rồi sau đó đứng dậy cười nói với An Nhiên, An Nhiên, đến phòng bếp giúp mẹ chuẩn bị cơm tối, nhân tiện hai mẹ con ta tâm sự một chút, đừng để cánh đàn ông này nghe được. Hàn nhiên gật đầu, ngoan ngoãn nói, dạ, trong phòng khách chỉ còn lại Tô Dịch Thừa và Lăng Xuyên Giang, hai người yên lặng một lát, Lăng Xuyên Giang mở miệng trước, Dịch Thừa cháu đánh với bác một ván đi, chúng ta đã lâu chưa đấu rồi. Tô Dịch Thừa gật đầu, giả đứng dậy vào thư phòng bưng bàn cờ tướng ra, bầy cờ. Lăng Xuyên Giang điều khiển quân đỏ đi trước, Tô Dịch Thừa đi sau, lúc đầu rất bình thường, lực lượng hai bên ngang nhau, không nhìn ra ai tốt hơn. Điều xe ra qua sông sang lãnh thổ đối phương, dồn ép con mã đen, Lăng Xuyên Giang có chút cảm thán nói, nếu không có chuyện hồi đó cháu nói xem có phải cháu đã sớm là con rể bác rồi không? Tô dịch thừa nhìn ông, rồi đẩy pháo lên, nhàn nhạt đáp lại, sự đời khó đoán. Đúng vậy a, sự đời khó đoán a. Lăng Xuyên Giang gật đầu đồng ý, hồi đó ông cũng không ngờ rằng lại có ngày hủy bỏ quan hệ với con gái. Mấy năm không gặp hiện tại dù biết nó trở lại cũng chưa hề gặp lại. Tô dịch thừa không nói gì, chỉ chuyên chú chơi đánh cờ cờ. Nó, đi tìm cháu sao? Lăng xuyên giang hỏi, tô dịch thừa không ngẩn đầu, anh biết người ông hỏi là lăng nhiễm, nên nhàn nhạt gật đầu. Vâng, đã gặp, dịch thừa cháu còn chút tình cảm nào với nó không? Lăng xuyên giang không nhịn được mà hỏi, những năm gần đây bên cạnh cậu ta không hề xuất hiện người nào khác, ông vẫn cho là cậu ta vẫn còn vương vấn tình cảm với lăng nhiễm, thậm chí còn vọng tưởng cậu ta có thể là con rể ông, mặc dù có muộn mấy năm. Nhưng mà ông thật không ngờ đột nhiên cậu ta lại kết hôn, mà không hề báo trước. Tô dịch thừa nhìn ông một cái, rồi kéo xe sang chiếu xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng chiếu tướng. Lăng xuyên giang sửng sốt lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn bàn cờ, hơi ngẩn người, vừa rồi ông hoàn toàn không hề để tâm vào ván cờ, không bao lâu mà tướng bên mình đã bị bắt. Vào thời điểm lăng xuyên giang hơi ngẩn người, Tô dịch thừa chỉ nhàn nhạt nói hiện tại cháu chỉ coi cô ấy như con gái bác. Lăng Xuyên Giang ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm kia bỗng chốc không biết nên nói gì. Đúng vậy à, sau khi trải qua chuyện khắc nghiệt như vậy, cậu ta sao có thể còn chút tình cảm gì với nó được nữa đây? Lăng Xuyên Giang cười khổ lắc đầu, nói thôi thôi, là bác suy nghĩ nhiều rồi. Tô dịch thừa không tiếp lời ông, vẫn là vẻ mặt vừa rồi, nói bác Lăng ở lại ăn cơm tối đi, vừa vặn đến tối đấu mấy ván với cha cháu. Lăng xuyên giang mệt mỏi lắc đầu tự diễu rồi trêu gẹo nói, không được không được còn ở lại nữa sẽ bị cha con hai người giết không còn mảnh giáp mất bác thấy bác vẫn là nên về nhanh khi còn một con tốt thôi, không thì sẽ chết rất nhục nhã. Hôm nay chẳng qua là đến hỏi thăm tình hình một chút đánh cờ chỉ là cái cớ, bây giờ cái gì cần hỏi cũng đã hỏi cũng nên về rồi. Tô dịch thừa cười, bác lăng nói đùa, vừa rồi là cháu may mắn thôi. Lăng Xuyên Giang đứng lên trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Tô Dịch Thừa Nói hai ngày này phải chăm sóc sức khỏe cho tốt Cố gắng sớm trở lại cương vị công tác tuần tới hội nghị Thị ủy tiến hành bỏ phiếu về xây dựng ban khoa học công nghệ rồi Đến lúc đó chuẩn bị lên phát biểu cho tốt Tô Dịch Thừa gật đầu rồi đưa ông ra ngoài Xong cơm tối Tô Văn Thanh và Tô Hán Nhiên mới từ đơn vị trở về An Nhiên nói chuyện với hai người một lát mới trở về phòng Mà Tô Dịch Thừa thì bị gọi vào thư phòng An Nhiên ngồi trước bàn đọc sách trong phòng, tiện tay cầm quyển sách liếc nhìn, để giết thời gian. Lúc này Lâm Lệ gọi điện thoại đến, nói Trình Tường đã về, cô nói với anh chuyện của đồng nghiệp An Nhiên rồi, Trình Tường nói không thành vấn đề, cứ bảo đồng nghiệp của An Nhiên trực tiếp liên lạc với anh, anh sẽ hỗ trợ xem có cái gì vừa ít mạo hiểm vừa thích hợp bỏ vốn đầu tư. Tìm Trình Tường tham khảo chuyện đầu tư vốn chỉ là lấy cớ, lúc này An Nhiên cũng chỉ có thể trả lời qua loa. Được đến lúc đó ta sẽ cho cô ấy số điện thoại của trình tường, để cô ấy trực tiếp liên lạc với trình tường. Lâm lệ thẳng thắn đáp ứng tiếp theo hai người lại nói mấy chuyện linh tinh, sau đó an nhiên nghe thấy tiếng trình tường gọi lâm lệ ở bên kia điện thoại. Ai nha, không thèm nghe mì nói nữa tiểu tường tử gọi ta. Lâm lệ nói xong liền muốn cúp điện thoại. Chờ chút lâm lệ, trước khi cô cúp điện thoại an nhiên bỗng gọi. Lâm lệ sửng sốt hỏi, sao thế? Còn có chuyện gì? Hả? Không, không có gì. An Nhiên do dự, không biết tại sao trong lòng có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Hừ, lâm lệ ngờ vực, mi, mi và trình tường vẫn tốt chứ. An Nhiên thử hỏi, hừ, có cái gì không nên tốt sao? Lâm lệ bị hỏi như bị lọt vào trong sương mù, nghe không hiểu. An Nhiên cảm thấy mình hỏi thừa rồi. bọn họ quen biết hơn 10 năm, không thể không tin vào nhân phẩm của trình tường hẳn là mình đa nghi, không không có gì còn không phải là thấy lúc trước vì chuyện tin nhắn mà mi có khúc mắc a cho nên hỏi bừa một chút ai u là hiểu lầm chứ sao? huống chi lần này trình tường quay về còn mua cho ta một cái vòng tay thạch anh rất đẹp hôm nào ta cho mi xem Lầm lệ có chút phấn khích nói trong thanh âm không giấu được sự vui sướng. an nhiên cười khẽ yên lòng nói mi chỉ biết bắt nạt ta cả ngày khoe khoang trình tường nhà mi thương mi nhiều thế nào tô tiên sinh nhà mi không thương mi sao lâm lệ hỏi ngược lại sau đó ra vẻ nói thế này đi hôm nào hẹn tô tiên sinh nhà mi đi ra ngoài chị đây thay mi dạy bảo anh ta để anh ta biết sau lưng mi cũng có người đừng hỏng bắt nạt người của ta ha ha An Nhiên phì cười ra tiếng, nói liên lia được được được hôm nào để mi dạy dỗ anh ta cho anh ta biết ta còn có hậu thuẫn rất hùng hậu, xem anh ta còn dám bắt nạt người không. Ừ, nhất định phải thế. Hai người lại tán dóc thêm một lát rồi mới cúp cúp điện thoại. Tắt điện thoại di động An Nhiên bật cười lắc đầu, một lần nữa cầm lấy tập văn xuôi liếc nhìn. Đột nhiên có người ôm lấy cô từ phía sau, An Nhiên giật mình kêu lên. À, người nào cười nhẹ, hồ hấp phả vào tai cô. An Nhiên quay đầu thấy Tô Dịch Thừa đúng lúc đang cười nhìn cô, không khỏi hờn dỗi lườm anh, làm em sợ chết khiếp anh đi không có tiếng bước chân sao. Anh tiến vào từ lúc nào, sao cô không nghe thấy chút tiếng động nào? Sao em đang nói xấu anh sao? Tô Dịch Thừa ôm cô buồn cười hỏi. Em không có, An Nhiên phủ nhận cô không phải loại người lắm mồm, cũng không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Phải không? Tô Dịch Thừa nhướng mi, hỏi ngược lại anh bắt nạt em khi nào? đối xử không tốt với em sao? an nhiên sững sốt chợt hiểu là vừa rồi anh nghe thấy mình nói chuyện điện thoại với lâm lệ sau đó cái đầu nhỏ vận động đánh đòn phủ đầu nói anh nghe lén người ta nói chuyện điện thoại em cũng không khóa cửa huống chi đây cũng là phòng của anh coi như là khu vực công cộng của hai chúng ta là em nói chuyện điện thoại ở nơi công cộng hơn nữa còn nói vô cùng to anh không muốn nghe cũng rất khó như thế sao có thể coi là nghe lén em? an nhiên cứng họng quả thật như thế nhưng em chỉ nói đùa với lâm lệ a anh không cần coi là thật tô dịch thừa co mày có đúng không nhưng mà nghe giọng điệu của bạn em cũng không phải là nói đùa a cô ấy nói lần sau gặp anh sẽ thay em dạy dỗ anh là sao an nhiên hơi hơi lùi ra phía sau cô có dự cảm xấu đặc biệt là khi hai người ở gần nhau như vậy nhất là trong phòng không có ai khác chỉ có hai người họ vào thời điểm đêm tối như thế này Tô dịch thừa tự nhiên là nhìn ra ý đầu của cô thản nhiên nhích lên phía trước ôm cô càng chặt. Sắc mặt vẫn là biểu cảm hơi giận như thế, nhìn thẳng vào cô. An nhiên vô thức trốn tránh ánh mắt anh có chút chột dạ nói em em muốn muốn đi tắm rửa. Vừa nói, vừa dãy dụa muốn tránh thoát khỏi cái ôm của tô dịch thừa. Tô dịch thừa không thả ra, bình tĩnh nhìn cô bởi vì an nhiên dãy dụa nên chân tay hai người cọ sát cô mềm mại anh cứng rắn, đối lập rõ với nhau. Trong lòng có luồng khí nóng nhanh chóng dâng lên, dục vọng cũng theo đó mà đến. nụ cười như có như không trên khóe miệng kia bỗng chốc trở nên cứng đờ, mất tự nhiên, mà đôi mắt thâm thúy lúc này đã nhiễm ngọn lửa cực nóng, nhiệt độ này có thể đốt cháy cô. Sinh lý biến đổi rõ ràng, tất nhiên An Nhiên cảm giác được dự cảm vừa rồi lại càng nổi lên mãnh liệt cô biết nếu bây giờ mình không đi đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Bỏ, bỏ em ra em thật muốn đi tắm. An Nhiên có chút nịnh nọt nói. Tô dịch thừa nhìn chằm chằm cô, tay dùng lực mạnh hơn, một lúc lâu mới phun ra hai chữ, nói không bỏ. An nhiên bất an nuốt một ngụm nước bọt thân thể không ngừng lùi ra sau, anh anh anh anh muốn làm cái gì? Em không biết anh muốn làm cái gì sao? Thành âm đã có chút ám ách nhưng giọng nói khàn khàn ở trong không gian mập mờ càng đặc biệt mê hoặc lòng người. Dứt lời tô dịch thừa kéo cô lại, vì ôm nho mà thân thể hai người kề sát vào nhau, sinh lý càng biến đổi rõ ràng. An nhiên càng đỏ mặt hơn, thân thể vặn vẹo không yên, giả vờ ngu ngốc nói, không, không biết. Tất nhiên là cô biết anh muốn làm gì, nhưng mà làm sao cô nói ra khỏi miệng được. Tô dịch thừa tà mị cười nhẹ, bất chợt dùng sức bế cô lên. Nha, an nhiên thốt lên, tay vội vàng quàng lên cổ anh, anh, anh làm gì. Đột nhiên quá, dọa cô giật cả mình. Làm a? tô dịch thừa mặt không đỏ tim không đập nói, sau đó liền ôm cô đè lên trên giường, sau đó tự minh họa chữ làm. Ngoài cửa Tần Vân nấu bánh trôi làm bữa ăn đêm, lúc này vừa bưng đến cửa tay vừa dơ lên không trung đã nghe thấy thanh âm mập mờ từ bên trong truyền ra, liền vội vàng thua tay lại, nở nụ cười thật to, lập tức bưng bát bánh trôi về. Trong phòng khách Tô Văn Thanh ngồi ở trên sofa, trong tay còn cầm bản đồ quân sự chuẩn bị cho đợt diễn tập lần này, trước mặt có một bát bánh trôi được đặt trên chiếc bàn trà còn đang bốc hơi nghi ngút. Thấy Tần Vân bưng bánh trôi đi vào rồi lại bưng ra, đẩy đầy mắt kính, nói bọn trẻ không thích ăn hả? Thật ra thì ông cũng không thích lắm, món này quá ngọt nhưng điều này ông không dám nói, trong nhà này bà xã thích ăn đồ ngọt hay gì đó, là cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như bà. Tần Vân cười cười ngồi xuống cạnh chồng, nụ cười trên miệng kia cũng biến thành đóa hoa rồi để cái khay kia lên bàn trà tự mình bưng bát bánh trôi lên vừa ăn vừa nói chúng nó đang rất bận không quan tâm đến ăn uống trong bếp còn nữa, lúc nào hết bận bảo a thử hâm nóng lên ăn. Hừ, tô văn thanh nghi hoặc không phải là chúng nó được nghỉ sao còn mang công việc về nói xong liền để bản đồ xuống bên cạnh dạy dỗ tần vân bà cũng thật là không bảo nó công việc tuy là quan trọng nhưng nếu mà suy sụp rồi thì còn làm việc gì nữa tần vân tức giận liếc trắng chồng mình một cái chúng nó bận việc ở đâu ra bận bịu cái khác tô văn thanh sững sờ không kịp phản ứng chân mày nhíu chặt hơn khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc cái gì khác Tần Vân thật có phần cảm thấy thất bại vì ông chồng không hiểu phong tình này, vừa buồn cười vừa tức giận khẽ rủa một câu đầu gỗ. Sau đó ghé sát vào ông nói, không lâu nữa chúng ta sẽ có cháu trai bế. Tô Văn Thanh sừng sốt một lúc lâu sau mới kịp phản ứng tất nhiên là hiệu ý của bà trọng điểm không phải ở đây mà là ở câu cháu trai kia thật. Những quân nhân ở cùng trong đại viện với ông, đến tuổi ông. thì không phải là con đàn cháu đống thì cũng giống như lão tử ở tiền viện suốt ngày khoe khoang cháu gái mình đáng yêu như thế nào có thể hát có thể múa cả ngày quấn quýt gọi ông nội thử ông ta căn bản là cố ý khoe khoang trước mặt ông mà đứa bé kia nhìn rất nhanh nhẹn lại xinh xắn người nhìn người thích nhưng mà a thử lại chậm chạp không kết hôn chưa đừng nói đến bế cháu bây giờ thì tốt rồi vợ cũng cưới rồi vậy thì không lâu nữa ông cũng được bế cháu rồi đến lúc đó ông cũng ôm cháu đến nhà lão từ xem xem là cháu gái ông ta nhanh nhẹn hay là cháu trai ông thông minh đương nhiên là thật Bà thấy rất rõ, hơn nữa an nhiên bà càng nhìn càng thích hơn nữa chúng nó vừa mới kết hôn cưới trước nha hiển nhiên là mặn nồng hơn. Có lý có lý, Tô Văn Thanh gật đầu phối hợp trên mặt cũng nở nụ cười thật to. Này, bát này cho ông. Tần Vân nói xong, lấy một bát bánh trôi trên cây đẩy sang chỗ ông. Tô Văn Thanh sừng sốt khóe miệng co giật gượng cười nói, bát kia tôi còn chưa ăn, buổi tối ăn nhiều không tốt lắm. Tần Vân nhìn ông, nói thế thì nhanh ăn đi a các ông ở trong quân ngũ không phải kỹ nhất là phí phạm lương thực sao. Nói xong, bưng bát bánh trôi còn lưng nửa đi về phía phòng ăn. Mà Tô Văn Thanh nhìn hai bát bánh trôi kia đứng sững hồi lâu, mới thở dài cam chịu bưng lên ăn. An nhiên mê man cảm thấy có người ôm lấy cô, nhưng mà cô thật sự không còn chút sức lực phản kháng nào nữa, mê man cũng không mở được mắt. Chỉ cảm thấy có người ôm cô vào trong lồng ngực ấm áp. Sau đó được thả vào trong nước ấm cả người nhức mỏi thoáng cái được thả lỏng rất nhiều ý thức cũng dần tỉnh táo, nhưng mà vẫn không tài nào mở mắt ra được trên người không có chút hơi sức nào. Cô có thể cảm giác được thân thể được tắm rửa, động tác rất dịu dàng. Cô cũng không biết tắm bao lâu, chỉ cảm thấy lại lơ lửng một lần nữa, khi được thả ra đã nằm trên giường, có người mặc quần áo cho mình. Để cô nằm xuống, cô cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ thiếp đi, ý thức dần tan biến, trong lúc cô đang mê man dường như nghe thấy có người nói bên tai cô. Anh đã một lần đánh mất tình yêu, lần này, anh không muốn một lần nữa đánh mất hạnh phúc của bản thân. mươi 73, lăng nhiễm sau khi say. Tối qua cô thật sự là kiệt sức thế mà lại không nghe thấy hiệu lệnh rời giường, khi tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng, bên cạnh đã sớm không thấy thân ảnh tô dịch thừa. Có chút chật vật khi rửa mặt thay lại quần áo, khi đi ra ngoài chỉ thấy có cô giúp việc đang quét dọn trong sân. Cô giúp việc kia thấy An Nhiên dậy, vội nói thiếu phu nhân đã dậy rồi, phu nhân vừa mới ra ngoài. An Nhiên gật đầu, cười cười với bà. Cô giúp việc bỏ cái chổi trong tay xuống, đi về phía cô, nói thiếu phu nhân đói bụng chưa, hôm nay phu nhân nấu cháo từ sáng sớm, bây giờ bếp lò vẫn còn nóng, tôi đi hâm nóng lên cho cô ăn. Nói xong liền rửa tay vội vàng đi vào phòng bếp. An Nhiên đi theo, vốn muốn giúp gì đó, nhưng lại bị bà đuổi ra ngoài, nói là trong bếp nhiều dầu khói. Buồn chán ngồi trước bàn ăn, trong lòng nói thầm, tô dịch thừa đi đâu, trong ngoài nhà cũng không thấy bóng dáng. Cô giúp việc bưng cháu ra, vừa nói, thiếu phu nhân, đây là cháu tổ yến mà phu nhân dậy sớm nấu, cẩn thận nóng. An Nhiên nhận lấy cười cười với bà, cô cô cứ gọi cháu là An Nhiên đi, động tí lại gọi thiếu phu nhân thiếu phu nhân, thật không quen. Cô giúp việc cười cười, gật đầu thúc giục tranh thủ còn nóng thì nhanh ăn đi, phu nhân nói cô phải bồi bổ tốt vào, cười quá. An nhiên xấu hổ, nàng không béo, nhưng thật cũng không quá gầy, cô cầm lấy cái thìa, múc từng miếng vào cái miệng nhỏ nhắn, cháo rất ngọt và đặc dính dính nữa, mà từ trước đến giờ cô luôn thích ngọt cháo thế này rất tốt với dạ dày. Đến khi an nhiên ăn xong bữa sáng, cũng không thấy tô dịch thừa hay tần vân quay về, nên ở trong vườn tưới hoa với cô giúp việc, sau đó nói chuyện với cô một chút rồi ra ngoài. Đi quanh đại viện thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng huấn luyện truyền đến, mấy đứa trẻ con cán bộ cuối tuần nghỉ học lúc này đang túm năm tụm ba lại chạy qua an nhiên, nhìn như thế giống như là đang chơi bắt giặc, vui ơi là vui. Dọc theo dãy nhà đi đến là một trung tâm giải trí, ngoài trời có nhiều thiết bị công cộng để vui chơi, như cầu bập binh, đô quay, xà đơn gì đó, có mấy người phụ nữ đang trò chuyện, nhìn là biết hẳn là cô trông trẻ hoặc suốt việc của nhà cán bộ nào đó. Mấy đứa trẻ hưng phấn chơi đùa, nói cười hoan hô tâm tình rất tốt. An Nhiên không có việc gì, nhưng cũng không biết đi đâu, cô hoàn toàn bỡ ngỡ với nơi này, thậm chí có phần sợ sệt, vì nhà nào cũng có lính gác cổng, hơn nữa sắc mặt rất nghiêm túc, khiến người ta không khỏi kính sợ. Mấy đứa trẻ con chạy nhốn nháo chơi, An Nhiên nhìn chằm chằm vào một cây hòe to lớn trong một viện có chút say mê, không để ý có một đứa bé chơi đùa chạy về phía cô, khi An Nhiên cảm giác được thì đã không kịp né tránh, hai người va vào nhau. Đứa bé kia dùng lực rất mạnh, nên ngã ngồi xuống đất mà an nhiên cũng mất thăng bằng, ngã về phía sau ta vô thức sợ hãi kêu lên, hoàn toàn xuất phát từ bản năng hết trói tai xong đồng thời an nhiên cam chịu nhắm mắt lại, chuẩn bị đợi cái đau đớn kế tiếp Đột nhiên, phía sau cảm liền thấy ấm áp, cơn đau vốn nên có cũng không thấy đến An nhiên ngã thẳng vào một cái ôm ấm áp, có người ôm lấy cô từ phía sau, tránh cho cô khỏi cảnh ngã nhào Tiểu thư, cô không sao chứ Thành âm ôn hòa hiền hậu vang lên bên tai an nhiên, lúc này an nhiên mới mạnh mẽ kịp phản ứng, vội vàng rời khỏi lòng người nọ, quay đầu, vội nói không, không có chuyện gì, vừa rồi thật sự là cảm ơn anh. Bây giờ mới nhìn thấy rõ, người đàn ông này có lông mày đen rậm, mặt chữ quốc mặc Âu phục trang phục tinh tế, đầu tóc trải chút tỉ mỉ, không nói là đẹp trai nhưng rất có hương vị nam tính. Người đàn ông cười cười với cô, ánh mắt không dừng lại trên mặt cô, mà xoay người kéo đứa bé ngã ngồi trên mặt đất kia lên, nghiêm mặt dạy dỗ: sao lại vội vàng hấp tấp như thế, va vào người ta rồi còn không nhanh xin lỗi. Thằng bé xoa xoa cái mông ngã đau kiên cường không rơi nước mắt, nhỏ giọng nói với An Nhiên, thật xin lỗi. An Nhiên mỉm cười lắc đầu, liếc mắt thấy cái tay sước ra còn đang chảy máu, vội nói cháu chảy máu, có đau không cô dẫn cháu đi băng bó được không? thằng bé lắc đầu, sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh An Nhiên. Chỉ thấy người đàn ông bên cạnh cười cười xin lỗi An Nhiên, nói: "Xin lỗi, trẻ con nghịch ngợm quá rồi." Lúc này An Nhiên mới kịp phản ứng thì ra người đàn ông này là phụ huynh của thằng bé, nên vội cười nói: "Không sao, trẻ con trời sinh thích chơi đùa, là bẩm sinh a, anh vẫn là nên đưa đứa bé đi băng lại đi, tránh nhiễm trùng." Người đàn ông gật đầu, xoay người nhìn thằng bé một cái, khẽ nhíu mày, một lúc lâu sau vươn tay với nó. Đứa bé kia hình như có phần sợ anh ta, không dám nhìn vào anh ta, nhưng vẫn sợ hãi đưa tay đến. Vào lúc người đàn ông nắm tay con trai chuẩn bị từ biệt an nhiên thì phía sau vang lên tiếng tô dịch thừa. An nhiên, quay đầu thấy tô dịch thừa đứng cách cô mấy bước, đầu tóc bị gió thổi toán loạn, cả người mặc quần áo rộn thoải mái. Dịch thừa, an nhiên cười cười với anh, xoay người đi về phía anh. Tô Dịch Thừa nhìn cô một chút lại chú ý đến người đàn ông đứng bên cạnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nụ cười trên khóe miệng cứng đờ. Người đàn ông cũng nhìn sang, đối diện với ánh mắt của Tô Dịch Thừa cũng hơi sững sờ thoáng cái vẻ mặt cũng trở nên lạ lùng. An Nhiên chú ý tới biến đổi của hai người, dò hỏi Tô Dịch Thừa, hai người quen nhau sao? Lúc này Tô Dịch Thừa mới hồi phục lại thần trí, quay đầu, nói với An Nhiên, đi thôi, thư ký trịnh gọi điện đến, chiều nay anh có việc phải đi, chúng ta phải về trước sự tính. An nhiên gật đầu, quay đầu liếc nhìn người đàn ông đứng đó, khẽ gật đầu, rồi xoay người để Tô Dịch Thừa nắm tay rời đi. Người đàn ông kia nhìn thân ảnh chậm rãi đi xa, một lúc lâu mới cúi đầu nói với đứa bé nắm tay mình, đi thôi. Dọc đường đi, không khí có chút lúng túng, Tô Dịch Thừa liên tục im lặng, an nhiên lại không biết nên nói cái gì, chỉ tùy ý để anh nắm tay. Từ phản ứng của anh với người đàn ông vừa rồi, hai người hẳn là quen biết, nhưng xem ra dường như là quan hệ không tốt lắm. Khi trở lại đại viện tô gia Tần Vân đã về, đang ở cùng với cô giúp việc trong sân chuẩn bị thịt gà, để buổi trưa nấu cháo gà cho an nhiên bồi bổ cơ thể. Nhưng gà còn chưa làm thịt xong đã nghe thấy hai người bảo phải về rồi, tâm tình bà lập tức chán nản đi, nhưng cũng không làm thế nào được chỉ căn dặn hai người rãnh rỗi thì về nhiều một chút nói ngày mai hầm con gà này mang cho hai người. Trên đường đi tô dịch thừa chuyên chú lái xe, sắc mặt căng thẳng, không hề ôn hòa như trước mà là bộ dạng đừng đến gần, nhìn có chút đáng sợ. Công việc rất gấp sao, bầu không khí lúng túng có chút kỳ lạ, an nhiên cố gắng tìm để tài phá tan yên lặng. Tô dịch thừa dường như không nghe thấy ánh mắt nhìn thẳng chuyên chú lái xe. Dịch thừa, an nhiên thừa gọi, lúc này tô dịch thừa mới bừng tỉnh, sững sờ quay đầu, hỏi, hả em vừa nói gì. An nhiên nhìn anh chằm chằm, cuối cùng lắc đầu, nói, không thì đổi lại, để em lái xe, nhìn anh không tập trung lắm. Tô dịch thừa lắc đầu cười cười với cô, không sao, vừa rồi đang suy nghĩ chút chuyện, nên không chú ý nghe. An nhiên khẽ thở dài, nói anh và người đàn ông vừa rồi quen biết phải không? Tô dịch thừa nhìn cô gật đầu cũng không phủ nhận cậu ta ở đại viện cơ quan cách không xa, gặp vài lần. Ừ, an nhiên gật đầu, không hỏi nữa cô vẫn cảm thấy, nếu anh sẵn lòng nói với cô thì sẽ nói với cô, nếu không thì tự hỏi, tự thảo luận cũng rất mất mặt. Cô liền thay đổi đề tài, hỏi, buổi chiều có họp gấp sao? Hai giờ, nhưng mà trước khi đến phải chuẩn bị một chút. Tô dịch thừa thành thật nói. Như thế thì đi ăn cơm đi, bác sĩ nói anh phải ăn cơm ba bữa đều đặn. Hai ngày này phải ăn uống đúng giờ một chút, nếu đói mà xảy ra vấn đề gì, thì cái được không bù lại nổi cái mất. Tô dịch thừa nhìn cô, rồi gật đầu, khóe miệng cong lên thành nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Từ đại viện trở về căn nhà trong thành phố đã gần 11 giờ, vì biết anh gấp gáp nên nhân dịp anh đi thay quần áo an nhiên vội vàng tranh thủ cho mì vào bát đun nước sôi, đập quả trứng vào. Tô dịch thừa rửa mặt thay quần áo xong xuôi đi ra an nhiên đang đập trứng, khuấy đều ra rồi đổ lên trên mì thấy anh đi ra ngoài, vội nói đến ăn mì đi. Nói xong, bưng bát mì để lên trên bàn ăn. Tô dịch thừa gật đầu, đi đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Uống một hớp thật ra thì mùi vị chỉ có thể xem là bình thường. Nhưng mà tràn đầy tấm lòng, khiến anh thấy bát mì này đặc biệt ngon miệng. Gật đầu khen ngợi, mùi vị rất ngon. An Nhiên cười yếu ớt, ngồi xuống đối diện anh tay nâng má, nhìn anh ăn cái gì cũng không làm. Tô dịch thừa ăn rất nhanh, nhưng là dáng ăn rất tao nhã, không hề văng chút nước canh nào ra ngoài, một giọt cũng không. Đang ăn, đột nhiên gắp một miếng trứng đưa tới cho An Nhiên, ý bảo cô há mồm An Nhiên lắc đầu, anh ăn đi. Động tác thân mật như thế khiến cô không được tự nhiên, khuôn mặt ửng đỏ. Tô dịch thừa cũng không thu hồi chiếc đũa, đang kẹp miếng trứng khăng khăng muốn cô ăn. Thật là có chút thất bại, không lay chuyển được anh an nhiên đành phải há mồm ăn miếng trứng kia ra mặt mỏng đỏ bừng lên. Tô dịch thừa hài lòng cười cười, sau đó lại gắp một miếng như thế đưa tới cho cô. An nhiên nhíu mày, nhưng vẫn bất đắc dĩ há mồm ăn, đến khi tô dịch thừa gắp miếng thứ ba thì an nhiên giả vờ tức giận nghiêm túc nói, tô dịch thừa, đây là anh ghét bỏ đồ ăn em làm quá khó ăn, cho nên không ăn sao. Tô dịch thừa ngẩn người, dường như là không ngờ cô lại nói như thế, nên lắc đầu cúi đầu ăn một miếng mì trứng lớn còn lại, thậm chí cả nước mì nóng cũng ăn hết vào bụng, sau đó để bát đũa xuống, chăm chú nhìn an nhiên nói, mì vợ anh làm là ngon nhất, sau này có bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu. An Nhiên bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, không để ý đến anh thu dọn bát đũa cho vào bồn rửa bát. Nhìn lại đồng hồ trên tay, đúng là không còn dư nhiều thời gian nữa, tô dịch thừa cầm cặp công văn, nói một tiếng với An Nhiên, rồi liền đi ra cửa. Dự án bích hồ viên đang thi công xây dựng, nếu suôn sẻ thì tháng sau sẽ bước vào giai đoạn 2, mà dự án tòa thị chính cô đã rút lui, lúc này cô coi như là thành thơi, nên có chút buồn chán. Trở lại thư phòng một lần nữa lấy ra bản thảo thiết kế đã hoàn thành được một phần tư ra Cô thích mỗi khi mở ra thì ý tưởng thiết kế sẽ xông lên đầu Cho dù dự án này thì thất bại ít nhất cô cũng có thể tự ăn nói với chính mình Linh cảm thật ra cực kỳ khó đoán, có thể gặp mà không thể cầu Hồi đó suy nghĩ rất lâu, phát họa ra nhiều lắm, tham khảo nhiều lắm Mất gần nửa tháng thời gian cũng ra được sơ sơ Bây giờ có lẽ là trong lòng không có gánh nặng nên chiều nay an nhiên vẽ ra vô cùng thuận lợi Hầu như không hề đứt đoạn một buổi chiều mà bản thảo đã xong hơn nửa thậm chí còn đẹp hơn, hài lòng hơn bản thiết kế trước đây. Đột nhiên chuông cửa vang lên tinh tong tinh tong an nhiên để bút vẽ xuống hơi nghi hoặc đi về phía cửa. Cô không biết là ai tìm đến nhưng mà hẳn là tìm tô dịch thừa vì đây là nhà tô dịch thừa mà gần đây cô mới chuyển vào thậm chí chưa hề nói với người khác là mình ở đây. Từ lỗ chống trộm nhìn ra thấy lăng nhiễm đứng bên ngoài thân thể siêu vẹo cả người không đứng vững. An nhiên đưa tay chuẩn bị mở cửa ra cũng tại thời điểm tay cầm vào chốt cửa cô thoáng chốc do dự trực giác mách bảo cô nên tránh xa lăng nhiễm một chút thật ra thì cô ta đối xử với người khác không hề đơn thuần cô ta chưa lần nào thẳng thắn nói chuyện với cô về mọi chuyện giữa cô ta và tô dịch thừa. Chuông cửa vẫn kêu tinh tong tinh tong không ngừng như quyết tâm anh không mở thì không ngừng lại. An nhiên do dự cuối cùng vẫn đưa tay ra mở cửa. Vừa mở cửa an nhiên người được mùi rượu nồng nặc hôn người khiến người ta cảm thấy khó chịu. Dường như lăng nhiễm có phần say, cả người mắt lờ đờ. Cô lăng, an nhiên khẽ gọi cô ta. Lăng nhiễm đứng siêu vẻo, nhìn cô, mí mắt dường như nặng chĩu, trong nháy mắt cả người lảo đảo lắc lư, như là bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống. Thật sự chính là cô ta bất cần ngã nhào rồi, an nhiên không thể làm gì khác hơn là đưa tay dìu cô ta, vào trong trước đi. Lăng nhiễm dựa cả vào người an nhiên, vừa khóc vừa cười ôm an nhiên nói, an nhiên tôi thật khó chịu, thật sự khó chịu. Mặc dù cô ta không nặng, thoạt nhìn cũng rất gầy, nhưng cả một người trưởng thành đổ lên người an nhiên, thật sự an nhiên có phần không chịu nổi, huống chi cô ta còn không yên tĩnh, say đến độ lung la lung lay. Hồ thật vất vả đỡ cô ta ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách an nhiên thở dài, xoay người chuẩn bị rót cho cô ta cốc nước, không ngờ, vừa mới xoay người muốn đi, thì tay lại bị cô ta kéo chặt lại. Cô buông tay ra, tôi đi rót nước cho cô, cô bây giờ thế này, uống nước sẽ thoải mái một chút. An nhiên nói. Lăng nhiễm lắc đầu, nắm chặt tay An Nhiên không thả ra, vẻ mặt uất ước nhìn cô, nói An Nhiên, tôi khó chịu, thật khó chịu. Cô khó chịu là vì cô uống rượu say, cô buông ra tôi đi làm cho cô chút trà giải rượu uống cho dễ chịu. An Nhiên thật có cảm giác thất bại, theo lý thuyết cô và cô ta mới gặp mặt hai lần, căn bản không tính là bạn bè, nhưng bây giờ cô ta uống rượu say lại chạy đến đây tìm cô, đây là có chuyện gì. An Nhiên trong lòng cân nhắc có lẽ cô nên gọi cho Lăng Lâm, để cô ta đến đón người. Lăng nhiễm lắc đầu, dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, nói tôi không say, là ở đây khó chịu, rất khó chịu. An nhiên nhìn cô không biết nên nói gì, thì tay bị cô ta kéo, đi không được đành phải ngồi xuống cạnh cô ta. Tôi thật sự yêu anh ấy, thật thật yêu anh ấy, dù rời xa 7 năm, nhưng mà từng giờ từng phút tôi đều nhớ đến anh ấy, nhớ đến quãng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi thật sự hối hận, thật hối hận sao năm đó lại uống rượu, tôi biết rõ là mình không uống được nếu không sẽ không có chuyện như thế. Nói xong, lăng nhiễm có chút bi thương khóc lên. An nhiên không nói gì, bởi vì cô biết anh ấy trong miệng cô ta là chị Tô Dịch Thừa, cô ta là bạn gái cũ của Tô Dịch Thừa, mà mình là vợ hiện nay của Tô Dịch Thừa, bạn gái cũ tìm đến vợ hiện thời khóc lóc kể lệ yêu chồng mình như thế nào, hối hận năm đó đã chia tay ra sao, đối với tình huống thế này cô hoàn toàn không biết làm thế nào, vì không hề có kinh nghiệm. đang khóc đột nhiên lăng nhiễm ngẩng đầu nhìn quanh cả căn nhà sau đó bất thình lình cười ngốc nghếch nói cô biết không tất cả mọi thứ trong phòng này đều không hề thay đổi vẫn được trang trí như hồi đó an nhiên nhíu mày nhìn cách bài trí xung quanh căn nhà lăng nhiễm chợt đứng lên thân thể lung la lung lay chân không đứng vững lảo đảo đi về phía bàn ăn nhẹ tay vốt mặt đá cẩm thạch rồi cái ghế màu đỏ sau đó cười ngốc nghếch lẩm bẩm nói hồi đó tôi ngồi trên cái ghế này sau đó a thừa sẽ bưng thức ăn đã xong xuôi dọn lên tài nấu nướng của anh ấy lúc đầu không tốt nhưng vì tôi vì tôi kén ăn anh ấy lén lút học nấu ăn rất lâu cuối cùng thậm chí còn nấu ngon hơn đầu bếp bên ngoài An nhiên không nói gì, chỉ nhìn cô ta chằm chằm, tài nấu ăn của tô dịch thừa quả thật rất tốt, lúc trước anh đã làm một lần, nên lăng nhiễm không hề khoa trương, quả thật là còn ngon hơn đầu bếp ở nhà hàng bên ngoài, chẳng qua là cô không ngờ tài nấu ăn của anh là do hồi đó anh học vì cô ta. Lảo đảo, lăng nhiễm lại đi về phía thư phòng, đẩy cửa bước vào, nhìn cách bài biện vẫn quen thuộc như thế, liền tay che miệng, có phần mơ hồ nói, còn, vẫn còn giống như trước kia, không thay đổi, thật không thay đổi. An nhiên nhìn cô ta, hai tay ở hai bên người bất giác nắm chặt trong lòng không hiểu sao có sự khó chịu không rõ lý do chỉ cảm thấy trong ngực cực kỳ buồn bực. Lăng nhiễm liêu siêu muốn đi vào phòng ngủ trong lòng an nhiên thắt lại, bước nhanh lên trước cầm tay cô ta đang đặt trên cánh cửa, lạnh lùng nói, lăng tiểu thư cô uống say rồi tôi đưa lên. Phòng ngủ đó là phòng của cô và tô dịch thừa cùng ôm nhau ngủ cùng nhau dây dưa triền miên, cô không muốn nghe thấy bất kỳ lời đánh giá nào từ trong miệng người khác càng không muốn biết trước kia như thế nào. Mượn rượu lăng nhiễm dùng sức hất tay cô ra. Lại lảo đảo xoay người về phòng khách nhìn ghế sofa màu xám bà kia, lại cười ngây ngốc, rồi xoay người, nhìn an nhiên, nói trước khi A thừa đặc biệt thích ôm tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi, anh ấy thích xem thời sự chính trị, nhưng mà tôi thích xem phim truyền hình, anh ấy cảm thấy buồn bực và nhàm chán, nhưng lần nào cũng cùng tôi xem hết, khi tôi khóc sẽ lấy khăn giấy cho tôi, khi tôi cười cũng cười cùng tôi, sau đó cưng chiều xoa xoa mũi tôi, hôn nhẹ lên trán tôi, khoảng thời gian đó, là cuộc sống hạnh phúc nhất của tôi. Nói xong, lại bị thương khóc òa lên, sau đó xoay người đi đến trước mặt An Nhiên, nắm quần áo của cô khóc nói cô trả a thử lại cho tôi, trả lại cho tôi có được không? Tôi rất yêu anh ấy, không thể không có anh ấy. An Nhiên chỉ cao mày, trong lòng cực kỳ khó chịu cô cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu dồn dập hít sâu vào một hơi, nhắm mắt lại, nói lăng tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cô say rồi, để tôi đưa cô lên. Lăng nhiễm đột nhiên đẩy cô ra, có chút kích động nói anh ấy không yêu cô a thừa căn bản là không yêu cô. Tôi ra đi 7 năm, bên cạnh anh ấy chưa từng xuất hiện người con gái nào, cô cho là vì sao anh ấy đang đợi tôi, đang đợi tôi quay về. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn là cưới tôi, mà bây giờ tôi mới là tô phu nhân, là vợ của tô dịch thừa. An nhiên nhìn chằm chằm cô ta nói, hai tay nắm chặt. Lăng nhiễm nhìn cô, nhìn chằm chầm, sau đó đột nhiên ngồi co quắp xuống đất cả người như quả bóng hết hơi, không hề có sức sống. Cánh mắt nhìn nơi nào đó, hai mắt hoàn toàn không có tiêu cự, nói, như là đang lẩm bẩm. tôi để anh ấy chờ quá lâu, lâu đến mức trái tim đã nguội lạnh, tôi sai rồi, tôi nên quay về sớm một chút, tôi nên về sớm một chút. Trong lòng An Nhiên khó chịu bởi vì lời cô ta vừa nói Làm cô nhớ tới sự xúc động khi kết hôn hồi đó Bây giờ hồi tưởng lại cái câu thích hợp của anh khi đó Trái tim đột nhiên đau dữ dội Ha ha, ha ha Đang ngồi dưới đất bất thình lình lăng nhiễm lại cười ra tiếng Nhìn An Nhiên, ngữ điệu vừa chua ngoa vừa cây nghiệt nói Cô cho là vì sao a thừa lại cưới cô An Nhiên nhìn cô ta, đôi môi nhếch lên Móng tay được mài rũ vì dùng sức quá mà đâm sâu vào lòng bàn tay âm ỉ thấy đau Đó là bởi vì tên của cô An Nhiên. Lăng Nhiễm, không phải là Nhiên mà là Nhiễm cô chẳng qua chỉ là thế thân của tôi. Là thế thân của tôi. Lăng Nhiễm thét chói tay, sau đó lớn tiếng cười lên, điên điên khùng khùng la hét ha ha ha, cô là thế thân của tôi, người A thừa yêu là tôi yêu tôi. Lăng Nhiễm, An Nhiên, Nhiên giống như Nhiễm, An Nhiên chỉ cảm thấy hoảng hốt cả người choáng váng. Là thế này sao? Lý do anh cưới cô hồi đó là vì tên của cô, vì tên cô cùng âm với tên bạn gái cũ của anh. Đúng vậy à, tại sao điều kiện tốt như thế, vì lẽ gì mà băn khoăn không tìm được người người phụ nữ thích hợp để kết hôn. Hít sâu một cái, đau đớn nhắm mắt, rồi lại mở ra, đáy mắt lạnh như băng, ngữ điệu căng thẳng, lăng tiểu thư, mời đi ra ngoài. Cô không muốn ở chung một không gian với cô ta, cô cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Ta không muốn. Lăng Nhiễm dường như uống rượu say rồi, giọng nói đặc tính trẻ con, sau đó lại ngây ngốc gãi gãi tóc đi về trên ghế sofa, trong miệng lẩm nói, tôi muốn ở đây chờ a, thử quay về chờ anh ấy về, giống như trước sẽ ôm tôi, hôn nhẹ tôi. Nói xong thì đi về phía ghế sofa trong phòng khách, sau đó cầm lấy cái gối dựa đến ôm vào lòng, nhắm mắt lại, lẩm bẩm, rồi không bao lâu sau truyền đến tiếng hô hấp nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên đã ngủ thiếp đi. An Nhiên sững sờ đứng đó, cả người như là đột nhiên bị rút hết hơi sức. Buổi tối tô dịch thừa vuốt vuốt chân mày có phần đau nhức hội nghị mờ từ trưa đến chiều, nhìn chằm chằm vào màn hình kia nhiều ánh mắt nhức nhối. Lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa cả căn nhà đen ngòm, anh khẽ cho mày lại an nhiên không có ở nhà sao. Đưa tay bật đèn lên, tách một tiếng, ánh sáng chiếu sáng cả gian phòng, một tay kéo kéo cách cà vạt trên cổ, đang nghĩ có nên gọi điện thoại cho an nhiên không thì đột nhiên nhìn thấy an nhiên đang ngồi sủm ở góc tường, thấy cô chơ ra nhìn mình trên mặt dường như còn có dấu vết của nước mắt. không biết xảy ra chuyện gì anh để cặp công văn xuống tủ bên cạnh bước nhanh về phía cô nửa ngồi trước mặt cô nghi hoặc hỏi sao thế sao không bật đèn an nhiên trơ ra lắc đầu không nói gì ừ lăng nhiễm ở trên ghế sofa bị trói mắt vì ánh đèn giơ tay lên che lại dù gì chậm rãi tỉnh lại nghe tiếng tô dịch thừa chợt quay đầu lúc này mới chú ý tới trong phòng này thế mà lại còn có người thứ ba mà người nọ chính là lăng nhiễm lăng nhiễm Huệ hoài ngồi dậy như là đã quên mọi chuyện trước đó đưa tay lên vuốt vuốt cái đầu đau nhức vì say rượu hai mắt mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm cuối cùng đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tô dịch thừa a thừa lăng nhiễm thử gọi cô nhớ vừa rồi cô mua rất nhiều rượu về nhà sau đó ở nhà uống rượu sao a thừa lại ở đây anh sao anh lại ở đây câu này phải là tôi hỏi cô chứ tô dịch thừa lạnh lùng nói ánh mắt thức giận nhìn cô ta Lăng nhiễm sửng sốt, nhưng liếc thấy an nhiên ngồi xổm phía sau anh, lại quay đầu nhìn cách bài trí bốn phía xung quanh, mới ngộ ra đây không phải là nhà mình, mà cô hoàn toàn không có ấn tượng gì sao mình lại ở đây. Tôi, sao tôi lại ở chỗ này? Rõ ràng vừa rồi tôi uống rượu ở nhà A. Hít sâu một hơi, tô dịch thừa lạnh lùng nói. Lăng nhiễm, những gì nên nói tôi vẫn cho là đêm hôm đó tôi đã nói rõ ràng với cô chuyện của chúng ta đã là quá khứ, bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa tôi rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại cũng không hy vọng cô tới quấy giày tôi hoặc người nhà của tôi. Tôi, tôi không có. Lăng nhiễm nhìn anh trong mắt có hất ức. Mời đi ra ngoài đi. Tô dịch thừa lạnh lùng nói, không hề nệt tình chút nào. Nói xong cũng không nhìn tới cô ta, đỡ an nhiên từ mặt đất lên. Ta thừa. Phía sau, lăng nhiễm khẽ gọi anh, nước mắt chảy xuống theo gương mặt, trong lòng đau thắt lại, ốt ức lầm bẩm đừng đối xử với em như vậy, đừng đối xử với em như vậy được không? Giọng nói hàm chứa khẩn cầu và mong mỏi xa vời. Tô dịch thừa thở ơ, nửa ôm an nhiên đi về phía phòng ngủ, không quay đầu nhìn cô ta lần nào. Tô dịch thừa dịu an nhiên ngồi xuống giường, nhìn nước mắt còn chưa khô trên mặt cô, trong lòng có cảm giác không đành lòng, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ nói, đồ ngốc. Anh không biết lăng nhiễm nói gì với cô, nhưng mà nhìn bộ dạng cô thế này, sợ là lại suy nghĩ lung tung. Cô quá hòa nhã tính cách ôn hòa quá, dù bị bắt nạt cũng không nói nặng lời, anh thích cá tính và dáng vẻ dịu dàng của cô như vậy thế nhưng lại lo lắng cô bị bắt nạt, anh chưa bao giờ biết mình lại là một người mâu thuẫn như thế. Than nhẹ rồi lắc đầu anh không biết tính cách cô như vậy là tốt hay xấu, nhưng nhìn cô thế này trong lòng anh có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Cuối đầu khẽ hôn xuống chán cô, sau đó xoay người vào phòng tắm, vắt hết nước khăn ấm rồi cẩn thận lau đi vết nước mắt trên mặt cô, vừa nói, đừng nhớ những gì cô ta nói. An nhiên để mặc anh lau đi bộ dáng nhếch nhác trên mặt cô chỉ nhìn anh chằm chằm, nhìn lông mày của anh, nhìn người đàn ông cũng là người chồng mà mình vẫn quen biết chưa đến một tháng. Một lúc lâu, khi anh xoay người chuẩn bị vào phòng tắm thì đột nhiên đưa tay ra bắt tay được tay anh, mở miệng hỏi, hồi đó tại sao đồng ý kết hôn với em? Cô muốn biết đáp án cô không để ý hôn nhân của bọn họ không phải kết quả của tình yêu Không để ý chỉ vì mình thích hợp mới trở thành vợ anh Nhưng cái cô để ý chính là trong tình huống mình không biết mà trở thành thế thân của người khác Thành bóng dáng của người khác Tô dịch thừa nhìn cô khẽ cao mày Lại là vấn đề này Anh cho là anh đã giải thích rõ ràng rồi Hôm nay lăng nhiễm lại nói gì với cô An nhiên nhìn anh chằm chằm cố chấp muốn biết câu trả lời từ chính miệng anh Nếu anh nói lý do của anh giống em em tin tưởng chứ Tô dịch thừa đặt câu hỏi, anh không muốn dối lòng nói yêu, đó là không thực tế, hai người vốn không quen biết sao có tình yêu cho dù sống chung trong khoảng thời gian này, rõ ràng anh thích cô, và cũng thấy may mắn là hồi đó mình đồng ý kết hôn với cô, nhưng nếu thật sự truy cứu nguyên nhân kết hôn ban đầu thì thật sự không phải là tình yêu. An nhiên im lặng, rất lâu, vẫn không nhịn được hỏi, không phải, không phải bởi vì coi em là thế thân của lăng nhiễm chứ. Chỉ cần anh nói cô sẽ tin tưởng. Nín thở chờ câu trả lời của anh. Tất nhiên không phải, tô dịch thừa quả quyết và nghiêm túc nói. Cô và lăng nhiễm đâu có nửa điểm nào giống nhau, sao anh có thể coi cô là thế thân của lăng nhiễm được. Huống chi anh đã sớm không có tình cảm với lăng nhiễm, không có yêu thậm chí cảm giác hận cũng không còn, hoàn toàn chỉ là một người không liên quan, như là xa lạ. Ha ha, an nhiên thở phào nhẹ nhòm, cười khẽ một tiếng, thấp giọng chậm rãi nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. nhìn phản ứng của cô tô dịch thừa đoán được đại khái than nhẹ xoay người một lần nữa ngồi xuống cạnh cô đưa tay kéo tay cô khẽ thở dài nhìn cô chăm chú sau đó vén sợi tóc trên trán cô lên rồi nhàn nhạt, nhạt mở miệng còn gì muốn hỏi anh không an nhiên cũng bình tĩnh nhìn lại anh thật ra thì chỉ cần biết rằng mình không phải là thế thân của người khác là được những thứ khác cô không yêu cầu quá đáng dù sao hôn nhân của bọn họ cũng không hẳn là tình yêu chính cô trước đây còn đợi mặc phi sáu năm vô ích thì sao có thể yêu cầu trước khi gặp cô Tình cảm của anh chỉ là trang giấy trắng, vậy thì quá không thực tế rồi. Nghĩ lắc đầu nói không có, nhưng vừa đến miệng lại hoàn toàn thay đổi, trước đây cô ta cũng ở trong này. Tô dịch thừa nhìn cô, không hề phủ nhận mà gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cười lên, trong lòng không khỏi vui sướng. Cô hỏi thế ít nhất chứng minh cô để ý cũng không phải thờ ơ, phát hiện này khiến anh đột nhiên có chút mừng thầm. Thấy anh gật đầu an nhiên rũ mắt xuống ừ. Nhẹ nhàng lên tiếng cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Trong lòng lại đột nhiên cảm thấy ngồi ở trên giường này rất không tự nhiên, nghĩ đến hồi đó bọn họ từng triền miên trên giường này, trong lòng càng buồn bực. Như là nhìn ra tâm tư của cô khóe miệng tô dịch thừa khẽ cong lên kéo thân thể của cô an nhiên, nhìn anh. Để cô đối diện với mình, an nhiên sững sờ nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Đã đổi tất cả mọi thứ trong phong này, đã thay đổi lại tất cả hồi mấy năm trước, không có dấu vết người khác. Tô dịch thừa bình tĩnh nói. Thật ra thì không dọn đi là vì đã thành thói quen ở đây rồi, khi đó cũng không thay đổi gì cách bài trí trong phòng, nhưng ở lâu, những thiết bị lúc đầu cũng bắt đầu cũ kỹ cho nên sau này anh để diệp tử ôn cải tạo lại hoàn toàn, bố cục thì không thay đổi, nhưng vật dụng trong nhà gì đó đã đổi mới toàn bộ. An nhiên gật đầu, nhàn nhạt cười với anh chẳng qua là nụ cười hoàn toàn không đến đáy mắt. Tô dịch thừa không nói thêm gì nữa, thật ra thì không thể nói ra trong lòng có tâm tư gì, vì sự để ý của cô mà trong lòng có cảm giác hư vinh là lạ. Nhưng mà nhìn chân mày cau lại và nụ cười không mang ý cười của cô, lại có phần không nỡ, không muốn cô không vui như thế, khẽ thở dài, đưa tay nâng cầm cô lên, nói tan tầm ngày mai anh đến đón em, đến lúc đó chúng ta cùng đi đến một chỗ. An nhiên sững sờ nhìn anh, hỏi, đi đâu? Tô dịch thừa cười nhạt nói, bí mật đến lúc đó sẽ biết. Khi tô dịch thừa từ trong phòng đi ra, lăng nhiễm vẫn còn ngồi trong phòng khách đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt như là lê hoa đái vũ, khiến người ta thương tiếc. Nhưng mà tô dịch thừa không thấy như thế nữa. Thấy tô dịch thừa đi ra ngoài, lăng nhiễm vội vàng từ ghế sofa bật dậy, nhìn anh, nhẹ gọi A thừa. Chân mày khẽ nhíu chặt trên mặt tô dịch thừa không hề có chút thương tiếc và đau lòng nào, chẳng qua chỉ bình tĩnh lạnh nhạt hỏi, sao còn chưa đi. A thừa. Lăng nhiễm gọi anh, biết bao thâm tình, giống như 7 năm trước, giọng nói kia không thể thay đổi. Tô dịch thừa bình tĩnh nhìn cô ta, mặc dù cô ta không thay đổi, vẫn xinh đẹp phong tình như trước thế nhưng trung quy đã qua 7 năm, dù cô ta vẫn là cô năm đó, anh cũng không phải là tô dịch thừa năm đó nữa. Em, vừa rồi em uống nhiều quá, em cũng không biết sao mình đến đây, không biết bản thân đã nói gì với an nhiên, em, em không cố ý. Lăng nhiễm vừa nói vừa rơi nước mắt, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu uất ước thì có bấy nhiêu. Tô dịch thừa nhìn cô ta, lướt qua cô rồi rút tờ khăn giấy trong hộp khăn giấy trên bàn trà đưa cho cô ta, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng không quan trọng cô về đi. Lăng nhiễm ấy náy nhìn anh, nước mắt càng rơi nhiều hơn, nói có phải an nhiên hiểu lầm gì không, em đi giải thích cho cô ấy, đừng vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Không cần, tôi sẽ giải thích rõ với cô ấy, cô về đi, không tiễn. Tô Dịch thừa không hề khách khí mà từ chối, nói xong xoay người liền muốn rời đi, khi định bước đi thì bỗng xoay người lại, như nghĩ đến cái gì, nói, "Đúng rồi, sau này uống ít đi, tôi không muốn xảy ra chuyện thế này nữa." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ. Trong phòng khách, Lăng Nhiễm đứng sững, nhìn chằm chằm anh bỏ đi, trên gương mặt lộ ra sự ỉu xìu, hai tay bên hông nắm thật chặt. Chương 74, 6 năm trước, sáng hôm sau, Tô Dịch thừa lái xe đưa An Nhiên đi làm. An Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không có nói chuyện, không khí có chút ngột ngạt. Xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà chân thành kiến trúc, rồi tắt máy An Nhiên cởi dây an toàn ra, sau đó ngoảnh đầu nói cảm ơn tô dịch thừa rồi cầm túi muốn mở cửa xuống xe. An Nhiên, trước khi cô mở cửa ra, tô dịch thừa nắm tay cô. An Nhiên quay đầu, nghi hoặc nhìn anh, hỏi, sao vậy? Tô dịch thừa không nói gì, chỉ cười, nghiêng đầu, khẽ hôn lên chán cô, sau đó mới thả cô ra, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, anh giúp cô sửa sang lại nếp cổ áo, rồi mới nhẹ giọng nói, đi làm đi, buổi tối nhớ chờ anh. An nhiên gật đầu chỗ được anh hôn lên đã đỏ ửng, nhìn anh cô không khỏi căn dặn anh lái xe cẩn thận một chút. Tô dịch thừa cười, gật đầu đáp ứng, được. Còn có chút ngượng ngùng và xấu hổ, an nhiên không dám nhìn anh, vội vàng xoay người xuống xe, sau đó bước nhanh về phía tòa nhà công ty, nửa đường vẫn không quên quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn còn đang nhìn cô, vẫy tay với anh, sau đó không quay đầu lại, đi vào trong. Trên xe tô dịch thừa bật cười lắc đầu cho đến khi thân ảnh cô biến mất ở phía sau cánh cửa, rồi mới khởi động xe rời đi. Lúc An Nhiên đến phòng làm việc thì cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút bất thường, trong văn phòng dường như đang thảo luận cái gì, thấy cô đến thì lại vội vàng giả vờ thoải mái tản ra. An Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ thẳng đường đi về phòng làm việc của mình. Bữa trưa hình như ăn nhiều canh cho nên buổi chiều phải đi phòng vệ sinh mấy lần. Sau khi An Nhiên tiến vào không đến một phút đồng hồ thì hai nữ đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng vào. Bọn họ tới trang điểm lại, không chính xác hơn là tới buôn dưa lê. cô nhìn thấy khóe mắt thiếu hiểu chưa, bị cao một vết rất to. Một người nói, người còn lại đáp, có ai mà không nhìn thấy a cô ta tưởng là đeo kính dâm thì có thể che kín hả, đây rõ ràng là dấu đầu hở nuôi. Chuyện cô ta và Hoàng Đức Hưng cả công ty này có ai không biết a lần này là bị cô ta cho là mang kính dâm thì có thể che kín a cái này rõ ràng chính là dấu đầu lòi đuôi, chuyện lén lút của cô ta cùng Hoàng Đức Hưng người ở cả công ty ai mà không biết a lần này chỉ sợ là bị vợ cả bắt được, chẳng qua chỉ cào rách khóe mắt cô ta là vẫn còn may chán, cô nói xem trong tay cô ta thu được vài dự án, hơn nữa hàng ngày đều ăn mặc lẳng lơ. Này, người ta chỉ có thể dựa vào khuôn mặt và bản lĩnh trên giường mới có thể hoành hành trong văn phòng này, cô ghen thị hả, cô ghen thì cô cũng đi sắm vài món ít vài ý, rồi ngày nào cũng lẳng lơ như thế, khi tổng giám đến thì cô liếc mắt đưa tình với ông ta, không chừng cô cũng khỏi phải vẽ trực tiếp được làm mỹ nhân thiết kế sư của công ty chúng ta. Đi chết đi tôi thà cả đời vẽ thiết kế cũng không muốn đi phục vụ ông già đáng tuổi làm cha tôi. Bên ngoài, hai người lại cười đùa một lát, rồi rửa tay, đang chuẩn bị đi ra, thì trong thoáng chốc bỗng dưng kinh sợ thấy thiếu Hiểu đeo kính dâm, che hơn nửa khuôn mặt một mái tóc xoăn vẫn phong tình như thế, bộ đồ không sửa bó sát người kia càng tôn lên vóc người đáng kiêu ngạo của cô ta. Tiếu kiến trúc sư Tiếu, hai người vừa rồi còn nói nói cười cười thoáng cái trống váng, hai cô không biết thiếu Hiểu đi vào lúc nào, nghe thấy bao nhiêu. Tiếu Hiểu tiến vào, khuôn mặt bị che một nửa nên nhìn không ra biểu cảm của cô ta. Hai người vốn đang cười nói bỗng chốc trầm xuống, nhìn thiếu Hiểu cười gượng, nhường bước cho cô ta có chút lắp bắp nói tôi, chúng tôi ra ngoài trước. thiếu Hiểu đứng trước bồn rửa tay, đưa tay bỏ kính dâm ra trên khóe mắt bị xước một vết vừa dài vừa nhỏ đỏ lòm xung quanh xanh đen sưng tấy. Mặt không có biểu cảm đưa tay lấy hộp phấn trong túi sách mở lấy phấn xoa xoa, trang điểm lại cho mình, đặc biệt là ở khóe mắt. Hai người kia thấy thế, hậm hực xoay người muốn đi, lại nghe thấy thiếu Hiểu nhàn nhạt mở miệng. ngày mai đều không cần đến nữa giọng nói không nhanh không chậm không mặn không nhạt nghe vậy hai người bất ngờ đứng lại xoay người vẻ mặt như đưa đám nói chị chị thiếu chúng tôi sai rồi chúng tôi không cố ý không hề có ác ý chị chị đừng để trong lòng thiếu hiểu thờ ơ nhìn mình trong kính thành thạo trang điểm lại cố gắng hết sức che đi vết sưng đỏ trên mặt mình không hề nhìn hai người phía sau tí nào Thấy cô ta thờ ơ, không hề phản ứng chút nào, cũng không biết cô ta có thái độ gì, mặc dù không thích cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng là người của Hoàng Đức Hưng, nếu thật sự muốn các cô nghỉ việc cũng không phải không thể. Vết sưng đỏ ở khóe mắt kia quá lớn, phấn lót căn bản là không che được đến một nửa, ngược lại nhiều phấn quá khiến khóe mắt dày lên nhìn càng trướng mắt, nắm chặt hộp phấn, nhớ tới hình ảnh hôm qua mình bị mụ la sát của Hoàng Đức Hưng bắt được, còn nhớ tới dáng vẻ Hoàng Đức Hưng đứng một bên nhìn cô bị đánh nhưng thờ ơ, trong lòng lại càng giận dữ, càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu, căm thức nhìn các cô quát, vẫn còn đứng đây làm gì còn không mau cốt cho tôi. Hai người đều giật mình, giờ phút này khóe mắt thiếu hiểu sưng đỏ lộ ra ngoài, vẻ mặt dữ tợn cả người nhìn thật kinh khủng. Nhìn cái gì cốt ra ngoài cho tôi? Một trong hai người không chịu tỏ ra yếu thế, trả lời cô ta cô, cô có tư cách gì yêu cầu chúng tôi đi, hơn nữa, những gì chúng tôi vừa nói đều là sự thật, nếu cô thấy sợ thì đừng làm a, dám làm lại không cho người ta nói, làm bộ thanh cao. Cô nói cái gì? Tiếu hiểu tiến lên, căm thức nhìn cô ta, như là có thể ăn thịt người cực kỳ khủng bố, miến răng miến lợi gần từng chữ, cô có gan thì lặp lại lần nữa. Người nò nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không ngừng lui về phía sau, người còn lại đứng cạnh, nhìn biểu hiện cũng có chút sợ hãi, định mở miệng nói gì đó làm dịu bầu không khí chị, chị thiếu nhưng mà chỉ một ánh mắt của tiếu hiểu phóng tới, hù dọa cô một câu cũng không nói ra được. Ào ào ào. Trong thời điểm rằng có căng thẳng, ở phía khác an nhiên xả nước từ trong WC đi ra quay đầu thản nhiên liếc nhìn các cô một cái, rồi xoay người đi về phía bồn rửa tay. Tiểu hiểu bỗng dưng xoay người đối diện với an nhiên, căm tức nhìn cô, hỏi, sao chị lại ở đây? An nhiên liếc cô ta từ trong gương, vẫn mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, vừa nói, đi vệ sinh a Chị đều nghe thấy hết. Hai tay ở hai bên sườn nắm chặt cô hoàn toàn không ngờ chị ta đang ở trong phòng vệ sinh, mình chật vật như thế nào đều bị chị ta nghe thấy. Không nhìn cô ta an nhiên nhàn nhạt trả lời tôi không có điếc. Hơn nữa các cô gầm to như thế cô muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được à. Bộ ngực thiếu hiểu cực kỳ phập phồng nhìn cô cười lạnh nói, bây giờ chị rất đắc ý đúng không, chị đang cười trộm tôi, cười trộm tôi cũng có một ngày như thế này đúng không? Thấy tôi bị cười nhạo chị rất vui sướng đúng không? An nhiên tắt nước kéo tờ giấy lau nước đọng trên tay Quay đầu lại ung dung nhìn cô ta Nhàn nhạt mở miệng cô luôn thích áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác Tôi không hề nghĩ như vậy Nhưng mà cô nhất định cho là như thế tôi cũng chịu Vì ý kiến là của chính cô tôi không thay đổi được Hừ nói hay thật chị đừng cho là tôi không biết chị đang mong chờ chuyện cười của tôi Tiếu hiểu cay nghiệt nói An nhiên cười lạnh Đừng cho mọi người đều nghĩ giống cô Không phải ai cũng hẹp hòi như vậy Chị Tiểu hiểu tức giận, bộ ngực kịch liệt phập phồng. An nhiên không nói nữa, chỉ lướt qua cô ta chuẩn bị rời đi. Chị cho là chị tốt đẹp lắm sao, chẳng qua là chị đủ may mắn tiếp cận tô dịch thừa, nếu không chị chẳng là cái quái gì cả. Tiểu hiểu phẫn hận nói. An nhiên mỉm cười, gật đầu, không hề phủ nhận lời của cô ta, tôi quả thực rất may mắn. Hừ, loại như anh ta tôi đã thấy nhiều rồi, sợ là người ta chỉ chơi đùa một chút đến lúc chơi chán, không chừng sẽ một phát đá bay chị. thiếu hiểu cay nghiệt nói trong mắt tràn đầy ghen tị và tức giận an nhiên cười yếu ớt không để ý tới cô ta đi thẳng ra ngoài phòng vệ sinh khi đi ngang qua chỗ hai người kia thì nói với bọn họ bản vẽ tuần trước giao cho các cô đã xong chưa Hà, hai người sửng sốt bản vẽ nào họ nhìn nhau đều không biết an nhiên đang nói gì an nhiên nhíu mày nháy mắt với các cô ra vẻ nghiêm nghị nói bản thiết kế cũng chưa vẽ còn ở đây tán dóc còn không mau về vẽ đi Lúc này hai người mới phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu, nói chúng ta đi về, đi về. Nói xong, vội vàng xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Tiếu Hiểu phẫn hận nhìn các cô rời đi, cuối cùng cầm hộp phấn đập xuống mặt đất. Ngoài phòng vệ sinh, hai người nói Huyên Thuyên vừa rồi cảm ơn An Nhiên, nếu cô không xuất hiện thì sợ là thật sự phải ầm ĩ với Tiếu Hiểu, mà dù sao Tiếu Hiểu cũng là người của Hoàng Đức Hưng, nếu thật sự muốn xa, thải các cô cũng không phải chỉ là nói mồm. An Nhiên nhàn nhạt gật đầu chỉ cảnh cáo các cô, sau này đừng nói nhiều như vậy. Các cô nói xấu sau lưng người khác như vậy, đổi lại là ai nghe được cũng tức giận. Hai người gật đầu lia lịa, nào còn dám nữa, bị dọa gần chết rồi. An Nhiên không nói gì nữa, đi thẳng về phòng làm việc. Gần giờ tan tầm, Hoàng Đức Hưng gọi cô vào phòng làm việc, sau đó đưa một đống tài liệu cho cô, nói là công ty sắp cạnh tranh một dự án của nước ngoài, một tháng nữa sẽ bỏ thầu rồi, thời gian hơi cấp bách, vì trừ bản thiết kế công ty còn phải làm ra mẫu nhà, đến lúc đó sẽ có chuyên gia đến kiểm tra, bình xét. Cái này, hạng mục này thật sự do tôi phụ trách. An nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Hoàng Đức Hưng nhíu mày, hỏi ngược lại, sao vậy, không tự tin. Không tôi, tôi chỉ là có chút bất ngờ. Dù sao hạng mục này quá lớn, liên quan đến sự mở rộng ra nước ngoài của công ty sau này Tôi tin tưởng cô cô có năng lực lĩnh ngộ với thiết kế Tất nhiên, vẫn là câu kia có vấn đề gì có thể tìm tôi, khi không chắc ý kiến nào cũng có thể tìm tôi hỏi ý kiến Hoàng Đức Hưng cười nói An nhiên gật đầu ôm đống tài liệu trên bàn kia cam đoan tôi sẽ cố gắng hết sức sẽ không để ông thất vọng Tốt tôi chờ bản thiết kế của cô Vâng Hàn nhiên hớn hở gật đầu, sau đó ôm chồng tài liệu ông giao cho ra khỏi phòng làm việc. Hạng mục lần này là một trang viên thể thao khổng lồ bên trong phân ra khu thể thao và khu giải trí chiếm diện tích lớn nhất. Cũng bỏ vốn đầu tư lớn nhất chính là tập đoàn Jason của Anh, tập đoàn tài chính quý tộc Anh. Hạng mục lần này của bọn họ nhận được sự chú ý cao độ của truyền thông các quốc gia. Cho nên nếu chân thành kiến trúc có thể giành được hạng mục này, như vậy dù là trong hay ngoài nước chắc chắn sẽ thành công rất lớn. trong lúc an nhiên nóng lòng muốn thử hưng phấn lấy tài liệu mà hoàng đức hưng giao cho ra xem thì điện thoại từ tô dịch thừa vang lên tô dịch thừa đã đứng ở dưới tầng không thấy an nhiên nên gọi lên hỏi cô xem đã hết bận chưa lúc này an nhiên mới nhớ tới chuyện hôm qua tô dịch thừa bảo hôm nay muốn dẫn mình đến một chỗ bí mật thu dọn xong xuôi đồ đạc cất tài liệu vào cặp công văn của mình rồi đi xuống khi xuống dưới xe của tô dịch thừa đã dừng trước cổng công ty thấy cô đi ra anh xuống xe mở cửa xe nhìn cô khóe miệng nhếch lên ý cười an nhiên chạy chậm đi đến nhìn anh áy náy nói chờ lâu rồi sao ngại quá vừa rồi xem tài liệu quên mất tô dịch thừa cười cười đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bời vì chạy sau đó mở cửa xe nói lên xe đi an nhiên gật đầu khẽ cười với anh rồi nghiêng người ngồi vào trong xe Tô Thanh sĩ đóng cửa xe cho cô rồi mới vòng qua đầu xe lên bên kia xe. Đợi anh cũng ngồi vào trong xe an nhiên không nén được tò mò hỏi chúng ta định đi đâu. Hôm qua anh nói muốn dẫn cô đến một chỗ, nhưng thần thần bí bí, không nói cho cô biết. Tô dịch thừa khởi động xe, quay đầu nhìn cô cười cười. Đi ăn cơm trước, xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng chuyên món ăn Trung Quốc có rất nhiều loại xe sang trọng tụ tập khiến người ta nhìn hoa hết cả mắt. An nhiên ngẩng đầu, di nhiên viên nhà hàng này cô từng nghe nói, vừa khai trương 2 tháng trước nghe nói ngày khai trương có mời đại minh tinh trong nước tới cắt băng, nên đã lôi cuốn rất nhiều người, thậm chí có người không ngại đường xa vạn dặm, không sợ vất vả gian nan từ các vùng khác chạy đến chỉ vì muốn nhìn thấy thần tượng của mình một lần. Nhờ ảnh hưởng của minh tinh kia, danh tiếng nhà hàng này cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Hơn nữa ngày khai trương đó... Ông chủ của Di Nhiên Viên lại không tiếc thiệt thòi vốn để miễn phí một ngày hoạt động cộng thêm tay nghề xuất sắc của đầu bếp kia. Những người ăn xong khen không dứt miệng, sau đó một phần lại trở thành khách hàng trung thành của nhà hàng cho dù chi phí ở đây không hề rẻ. Đồng thời giới thiệu bạn bè thân thích với mình đến nhà hàng kiểu Trung Quốc mới mở này Đi thôi, anh nghe nói món ăn chiết giang ở nhà hàng này không tệ. Tô Dịch Thừa nói, dắt tay cô đi vào trong nhà hàng. Anh đã từng tới đây ăn sao? An Nhiên Thuận miệng hỏi. Tô dịch thừa cười khẽ lắc đầu, nói chưa con bé dịch Kiều kia nói cho anh biết. Dịch Kiều chính nó cũng mở nhà hàng A, sao lại tới chỗ người khác ăn. Ha ha, anh chưa nói cho em biết là nhà hàng này cũng là của con bé dịch Kiều sao. Tô dịch thừa buồn cười nói. An nhiên trợn to mắt lắc đầu cô hoàn toàn không ngờ tới dịch Kiều thế mà lại là bà hoàng của ngành ẩm thực Giang Thành, rõ ràng nhìn qua thì như một đứa trẻ, lại không ngờ có thể mở một nhà hàng lớn như thế. Hai người đi vào, nhưng không muốn ăn ở phòng riêng, mà trực tiếp ngồi xuống một chỗ trong đại sảnh Tô Dịch Thừa gọi vài món, như là trùng hợp An Nhiên phát hiện khẩu vị của anh và cô không khác là mấy những gì anh thích ăn vừa vặn đều là những món cô thích. Thì ra anh cũng thích ăn mấy món ăn này à. An Nhiên có chút mừng rỡ nói. Đúng vậy à, Tô Dịch Thừa nhàn nhạt đáp lại, khóe miệng trước sau vẫn hàm chứa nụ cười đẹp mắt. Đi vào mới phát hiện hình thức quản lý ở đây và Du Nhiên cư rất giống nhau, khác cái là trang thiết bị và cách bố trí ở đây, không hề xa hoa phung phí. Tất cả ở đây đều biểu hiện ra sự mộc mạc và giản dị, như tên nhà hàng yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thư thái. Món ăn rất nhanh được đưa lên, hơn nữa mùi vị thật sự không tệ, không hề thua Du Nhiên cư. Hôm nay là anh muốn dẫn em đến đây ăn cơm sao? Gắp món ăn vào miệng an nhiên hỏi. Tô dịch thừa cười, nhấc tay nhanh chóng gắp miếng thịt cho cô, nói không phải ăn xong anh sẽ đưa em đến. Rốt cuộc là chỗ nào a? An Nhiên có chút ngạc nhiên hỏi. Tô dịch thừa lại cười không nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng An Nhiên nhỏ giọng mắng hẹp hòi, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình, mà đúng lúc này, thì phía sau có một giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên. Tô trợ lý An Nhiên học tỷ trong giọng nói dường như có chút bất ngờ, có chút vui mừng. Tô dịch thừa ngẩng đầu, rồi nhàn nhạt gật đầu trên mặt đang mỉm cười chẳng qua là nụ cười kia, loáng thoáng hàm chứa cảm giác xa cách không thân thiện. Nghe vậy an nhiên cũng quay đầu thấy đồng tiểu thiệp cả người vận bộ váy công sở màu trắng, trên mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Học tỷ và tô trợ lý cũng đến đây dùng cơm à. Đồng tiểu thiệp cười đi về phía bọn họ, nói món ăn ở đây quả thật không tệ, điều kiện cũng rất tốt. An nhiên nhàn nhạt nhìn cô ta, rồi quay đầu không tiếp lời cô ta. Tô dịch thừa liếc nhìn An Nhiên, gật đầu mỉm cười với đồng tiểu thiệp hỏi, đồng tiểu thư đến một mình sao? Có muốn cùng nhau ăn không? Không phải tôi theo chồng tôi đến đây. Đồng tiểu thiệp nhẹ trả lời, nói xong thì xoay người nhìn An Nhiên một chút, thấy An Nhiên thờ ơ bình tĩnh đang ăn cơm. À, phải không? Tô dịch thừa gật đầu hiểu rõ, rồi cũng không nói nhiều, chỉ thu hồi ánh mắt, dịu dàng nhìn An Nhiên, lại gắp miếng thịt vào bát An Nhiên, nói ăn thịt nữa đi em gầy quá. Đồng tiểu thiệp nhìn bọn họ khóe miệng cười như có như không nói Tô trợ lý và học thì có muốn cùng chúng tôi dùng cơm không Chúng tôi đã đặt phòng riêng ở bên trong Trương Tổng của Viễn Sơn Kiến Trúc đã ở đó Tôi nghĩ bọn họ trông thấy tô trợ lý nhất định rất vui vẻ Không được chờ lát nữa tôi và an nhiên còn có việc lần sau chúng ta gặp lại Tô dịch thừa từ chối Đồng tiểu thiệp gật đầu có chút tiếc nuối nói Vậy chỉ có thể chờ lần tới rồi Ừ, lần sau gặp lại đi Tô dịch thừa phối hợp gật đầu. Đồng tiểu tiệp nói với An Nhiên, học thì tôi đi trước chị và tô trợ lý từ từ dùng. Cũng không thèm để ý An Nhiên có trả lời hay không, nói xong, liền xoay người đi vào trong gian phòng. Không khí từ sau khi đồng tiểu tiệp đến trở nên hơi kỳ lạ, An Nhiên im lặng ăn cơm, còn tô dịch thừa thì khẽ cao mày nhìn cô. Không lâu sau, khi tô dịch thừa chuẩn bị nói gì đó, thì thấy Trương Viễn Sơn ở phía sau An Nhiên cười cười đi về phía này, phía sau ông ta còn có Mạc Phi. Tô trợ lý, tô trợ lý, trùng hợp như thế a các vị cũng đến đây dùng cơm. Người vẫn chưa đến gần, tiếng của Trương Viễn Sơn đã truyền tới. Tô dịch thường ngẩng đầu nhìn ông ta, nét mặt lộ ra nụ cười mẫu mực dịch chuyển cái ghế đứng dậy, đi về phía ông ta. Thấy thế an nhiên cũng để bát đũa xuống, đứng dậy quay đầu, đúng lúc đối diện với Mạc Phi ở phía sau Trương Viễn Sơn. Trường Viễn Sơn nhìn thấy vợ chồng Tô Dịch Thừa thì thật vui vẻ, sau chuyện ở tiệc rượu lần trước ông ta vẫn luôn muốn tìm thời gian mời Tô Dịch Thừa cùng ăn một bữa cơm, coi như là xin lỗi, nhưng gọi điện mấy lần tất cả đều bị thư ký của anh cản lại, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Lần này thật ngờ, hôm nay hẹn vợ chồng Mạc Phi đến đây nói chuyện hợp tác phát triển công ty sau này, thế mà lại gặp gỡ tô dịch thừa, lại thêm Mạc Phi và đồng tiệp tiệp đều là bạn học của Cố An Nhiên, bà xã của tô dịch thừa coi như là tô dịch thừa không để mặt mũi cho ông ta, cũng sẽ cho đám Mạc Phi thể diện thật sự là tuyệt vời tuyệt vời. Trường Viễn Sơn nhiệt tình vươn hai tay bắt tay Tô Dịch Thừa, liên tục cảm thán nói, Tô trợ lý cũng ở đây, thật sự là quá trùng hợp, mấy ngày hôm trước vẫn muốn hẹn cậu cùng ăn bữa cơm, nhưng cậu bận quá rồi, vẫn chưa cho tôi cơ hội nào. Tô Dịch Thừa mặt không đổi sắc bắt tay với ông ta, trên mặt vẫn hiền hậu cười cười như cũ, gật đầu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, nhờ Trương Tổng cất nhắc rồi, thời gian này vẫn bận bịu chuyện nghiên cứu máy móc, đúng là có chút bận rộn. Vậy kính mời không bằng ngẫu ngộ, hôm nay có thể gặp gỡ ở đây, xem ra là chúng ta có duyên ăn bữa cơm này, không thì mời tô trợ lý hạ mình di chuyển đến gian phòng của chúng tôi đi. trương Viễn Sơn mời mọc, tô dịch thừa cười nhạt nói. trương Tổng quá khách sáo, nói xong quay đầu nhìn về phía an nhiên, thấy cô cũng đang lẳng lặng nhìn mình. Khóe miệng khẽ dơ lên tâm tình thoáng cái vui vẻ rất nhiều. Trường Viễn Sơn này coi như là lão hồ ly, từ người không có gì cả sau một đêm đột ngột phất lên, sau đó ở trên thương trường vật lộn nhiều năm như vậy, bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác nhất định có. thấy thế, như là hiểu rõ cái gì, đã xoay người nói với an nhiên, tô phu nhân chuyện trong tiệc rượu lần trước thật sự là ngại quá, hôm nay có thể cho tôi vinh hạnh mượn cơ hội này mời tô phu nhân cũng nhau dùng bữa cơm coi như là nhận lỗi vì chuyện lần trước. Nghe vậy An Nhiên quay đầu nhìn tô dịch thừa một chút thấy anh chỉ mỉm cười nhìn cô không định mở miệng. An Nhiên cho là anh khó mở miệng từ chối, để cho mình từ chối nhã nhặn. Nghĩ đến đó, liền quay đầu nhìn Trương Viễn Sơn nhàn nhặt mở miệng Trương Tổng nói đùa chuyện lần trước không phải đã nói xong rồi sao, chỉ là hiểu lầm Trương Tổng cần phải nghĩ nhiều như vậy. Ha ha. Là tô phu nhân độ lượng cho dù không vì chuyện lần trước Hôm nay vừa vặn Mạc Phi và tiểu thiệp đều có mặt Ba người trước đây đều là bạn học Mà đám tiểu thiệp mới từ nước ngoài về Mọi người đã nhiều năm không gặp Hôm nay coi như là ôn chuyện đi Trường Viễn Sơn nói Quay đầu nhìn về phía Mạc Phi đứng bên cạnh Nói cậu nói có phải không Mạc Phi Lúc này Mạc Phi mới hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, sững sờ gật đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười cay đắng, gật đầu hùa theo, nhìn chầm chằm An Nhiên nói, đúng vậy à, lâu rồi không gặp quả thật có rất nhiều điều muốn nói, An Nhiên cũng đến ngồi đi cá quế hoa ở đây không tệ, anh nhớ trước kia em thích nhất là cá quế hoa hấp. Sắc mặt An Nhiên cứng đờ, nụ cười trong nháy mắt đông cứng trên mặt. Tránh tầm mắt của anh ta, không nhìn tới anh ta. Tất nhiên là tô dịch thừa đã nhận ra sự khác thường và thay đổi của cô, đưa tay nắm tay cô thâm tình cười với cô, sau đó quay đầu nhìn Mạc Phi, bình tĩnh thong rong mở miệng, hiếm khi Mạc Tổng còn nhớ rõ An Nhiên thích ăn gì, nhưng mà thói quen là chuyện rất lạ lùng, có vài người trước kia vô cùng thích món này, thậm chí là yêu thế nhưng qua thời gian dài, khẩu vị lại thay đổi, nhất là món ăn mà anh đã loại bỏ 6 năm, còn có thể nhớ được hương vị hồi đó sao. Mạc Phi cứng đờ thân thể rõ là hoảng hốt, nhìn tô dịch thừa cứng ngắc nói, có lẽ là vì 6 năm không ăn rồi, sợ là càng nhớ nhung mùi vị ngày trước đi. trương Viễn Sơn ở một bên nghe như lọt vào sương mù, như thế nào chỉ một lát đã nói đến phương diện đồ ăn. Nụ cười trên gương mặt tô dịch thừa vẫn chưa đổi, vẫn vân đạm phong khinh như cũ nói, có lẽ lúc mới đầu thì sẽ nhớ nhung, dù sao lúc đầu thích như thế, giống như là người nghiện kiêng rượu, khó khăn nhất là thời điểm ban đầu, nhưng qua thời gian rồi. Lại là thời gian 6 năm dài như vậy, cũng sẽ không muốn ăn nữa, đã chứng minh rằng cô ấy đã thành công loại bỏ món ăn này khỏi đồ ăn yêu thích của mình. Làm sao anh biết cô ấy không muốn ăn món kia, biết đâu cô ấy ngày đêm mong nhớ chưa từng quên mất. thoáng cái cảm xúc của Mạc Phi bắt đầu trở nên kích động. Có lẽ đúng như Mạc Tổng nói, quả thực là có tình cảm nồng nàn với món ăn kia cũng nhớ mãi không quên rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không đi ăn, đơn giản là vì một nguyên nhân, chính là hồi đó món ăn này làm tổn thương cô ấy quá nặng, vết thương đó khiến cô ấy sợ hãi. Tô Dịch Thừa nói, nghe vậy, Mạc Phi sững sờ quay đầu nhìn về phía an nhiên đứng bên cạnh anh ta, không kìm lòng được tự hỏi, là thế sao? Trương Viễn Sơn dường như nghe ra cái gì, chẳng qua là màn này rất quái lạ, đành trêu gẹo hỏi, hồi đó tô phu nhân bị hóc xương cá quấy hoa sao? An nhiên cười khan, không biết trả lời như thế nào, vô thức quay đầu nhìn về phía tô dịch thừa. Tô dịch thừa vẫn hiền hậu cười như thế, rất tự nhiên đưa tay vòng lên eo an nhiên, cười cười nói đùa với Trương Viễn Sơn, đúng vậy à, hồi đó hóc cái xương cá to như thế, từ đấy liền có phần sợ hãi cá quấy hoa rồi. ha ha thì ra là như vậy thì ra là như vậy trương viễn sơn hiểu rõ gật đầu vậy tô phu nhân về sau sợ là không dám động vào cá sao nói vậy cũng không phải Tô dịch thừa lắc đầu quay đầu nhìn về phía Mạc Phi cười nhạt nói, không có gì không thể bị thay thế, không ăn cá quế hoa còn có loại cá khác, hóc xương chẳng qua là vì xương cá quế hoa rất nhọn, thật sự ám ảnh cá quế hoa, nhưng loại cá khác thì không sao, dù sao không thể vì một con cá quế hoa mà không ăn các loại cá ngon khác Mạc Tổng nói đúng không? Mạc Phi cứng lại, một chữ cũng không nói ra được hai tay hai bên sườn nắm chặt thành quả đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không cảm thấy giác được đau đớn. Bầu không khí trở nên lúng túng tất nhiên là Trương Viễn Sơn nhìn ra chút manh mối, vội vàng cười nói Vậy hôm nay tôi không gọi các quấy hoa nữa, tô trợ lý và tô phu nhân chuyển chỗ đi tối nay tôi phải uống vài chén với tô trợ lý Nói đến uống rượu, an nhiên vô thức nói, anh ấy không thể uống rượu Trương Viễn Sơn sừng sốt, hỏi ngược lại, tại sao? Ông ta từng nghe nói tiểu lượng tô dịch thừa không tệ, vừa rồi còn nghĩ có nên mở chai mao đài hảo hạng cho đúng sở thích của anh không? An nhiên nói xong mới cảm thấy mình đột một rồi, có chút hối hận mở miệng quá nhanh cô không biết làm phu nhân một vị quan chức nên như thế nào, chỉ nhìn trên tivi sau đó mỉm cười thôi, nếu thật thế này thì hình như cô nhiều lời rồi. Hơi ảo não nhìn tô dịch thừa một chút thấy anh đang cười cười nhìn cô. Không thấy bọn họ trả lời, lại không thấy tô dịch thừa phản bác Trương Viễn Sơn trêu ghẹo nói, ha ha, xem ra tô trợ lý rất thương bà xã nha. Ngụ ý nói là tô dịch thừa sợ bà xã, an nhiên nói không đồng ý thì sẽ khôn, ông ta chẳng qua là không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn như tô dịch thừa thế mà sợ vợ. Nghe vậy, tô dịch thừa cười, nói, bà xã vốn cưới là để yêu thương chứ sao. Trường Viễn Sơn gật đầu liên lia, ha ha, đúng đúng đúng, tô trợ lý nói rất đúng, bà xã cưới là để yêu thương. Nói xong, lại nói với An Nhiên, tô phu nhân cho mượn tô trợ lý một tối đi uống rượu chỉ là góp vui, chúng tôi sẽ không uống nhiều lắm. An Nhiên lắc đầu, dứt khoát từ chối, ngại qua trương tổng, gần đây dạ dày dịch thừa không tốt lắm, bác sĩ căn dặn phải tránh động vào rượu. Trải qua chuyện mấy hôm trước cô đúng là sợ hãi, ngày thường không ở bên cạnh mình thì thôi, hôm nay mình ở đây, lại biết rõ tình trạng dạ dày của anh tất nhiên là không thể để anh uống rượu. Hả, sức khỏe của tô trợ lý không thoải mái ư, không đáng ngại chứ? trương Viễn Sơn quan tâm hỏi. ha ha là an nhiên quá căng thẳng rồi, chỉ là bệnh cũ, không đáng ngại. Tô dịch thừa thoải mái nói, khóe mắt liếc về Mạc Phi phía đối diện, khóe miệng cười như không cười. Mạc Phi không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, rồi nhìn an nhiên, nắm đấm càng chặt hơn. Vậy hôm nay chúng ta không uống rượu, ngồi xuống một chút khoan hãy nói, món ăn ở đây thật sự rất ngon. Trường Viễn Sơn lại nói, hôm nay, bất kể thế nào, phải kéo tô dịch thừa cùng ăn cơm, nếu không sau này muốn hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm rất khó khăn. Quay đầu nhìn An Nhiên nói, vừa rồi tiểu tiệp còn nhắc đến tô phu nhân, tô phu nhân và tiểu tiệp cùng Mạc Phi đã là bạn học nhiều năm như vậy, tối nay cùng nhau trò chuyện một chút đi. An Nhiên có chút khó xử nhìn tô dịch thừa cô không muốn ở lại, hơn nữa cũng không muốn dính dáng gì đến Mạc Phi và đồng tiểu tiệp. Đương nhiên là Tô Dịch Thừa hiểu được thông điệp trong lòng cô khẽ gật đầu với cô, sau đó quay sang nói với Trương Viễn Sơn, Trương Tổng quá khách sáo, nhưng mà tối nay quả thực không thể được tôi và An Nhiên còn có việc bữa cơm này xem ra chỉ có thể khất lần. Cách vậy Trương Viễn Sơn còn muốn nói gì, nhưng liền bị Tô Dịch Thừa ngắt lời. Như vậy đi, bữa tối nay của Trương Tổng tính cho tôi, lần sau, lần sau rảnh rỗi, chúng ta gọi cả tiêu hội trưởng cùng ngồi hàn huyên một chút. Tô Dịch Thừa cười nói. thấy anh nói như thế, Trương Viễn Sơn cũng không nói được gì nữa rồi. Nếu tối nay tô trợ lý và tô phu nhân còn có việc, vậy chúng tôi cũng không nên cố gượng ép dù sao việc chính quan trọng hơn, nhưng mà về hóa đơn này, tô trợ lý khách sáo rồi, phải là bữa cơm của các vị tính vào của tôi, sao có thể tính cho tô trợ lý? ha ha Trương Tổng cũng đừng tranh giành với tôi, hôm nay ở đây tôi cũng coi như chủ nhân tận tình, chủ nhà hàng này là em gái tôi, cho nên Trương Tổng không cần khách sáo với tôi rồi. Tô dịch thừa nói như thế. Hà, trương Viễn Sơn sừng sốt, hoàn toàn không ngờ tới chuyện này. Như vậy ông cũng không nên khăng khăng từ chối nữa, chỉ cười khan nói, đã như thế, vậy phải cảm tạ tô trợ lý tốn kém rồi. Tô dịch thừa cười ôn hòa, em gái mình tất nhiên là chiều khách một chút. trương Viễn Sơn cười gật đầu, không hề có ý muốn đi. Tô dịch thừa nhìn ông ta một cái, sau đó quay đầu dịu dàng hỏi An Nhiên ăn no chưa? An Nhiên gật đầu, no rồi. Thật ra thì vừa rồi ăn cũng kha khá, chỉ không ngờ sẽ gặp đồng tiểu thiệp ở đây càng không nghĩ cô ta gọi Trương Viễn Sơn và Mạc Phi ra ngoài. Nghe vậy tô dịch thừa xoay người nói với Trương Viễn Sơn và Mạc Phi, vậy Trương Tổng và Mạc Tổng cứ tiếp tục đi tôi và An Nhiên còn có chút việc nên đi trước. Được được ngài bận rộn, ngài bận rộn. Trương Viễn Sơn vội vàng cười đáp mà Mạc Phi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào An Nhiên, vẻ mặt như là đang chịu đựng cái gì. Tô dịch thừa cười nhạt gật đầu cầm lấy cái túi sách của an nhiên, sau đó nắm tay cô đi về phía quầy bên kia. Nhìn bọn họ tính tiền ra khỏi nhà hàng, trường viễn sơn xoay người lại, chuẩn bị về gian phòng của mình, nói với Mạc Phi, đi thôi. Mạc Phi bình tĩnh nhìn cánh cửa nhà ăn kia tất nhiên anh nghe ra ám chỉ trong lời nói của tô dịch thừa vừa rồi, nhưng không cam tâm, mà dù không cam tâm thì hiện tại anh cũng không làm được gì. Vốn tưởng tô dịch thừa chỉ là một viên chức nhỏ nhoi của công ty nào đó, dù có phong độ đi chăng nữa cũng chỉ là người làm công, có thể cho an nhiên cuộc sống bình yên nhưng không cho cô được cuộc sống tốt nhất, đây là kết luận khi anh thấy anh ta lái chiếc xe kia. Thậm chí anh còn nghĩ, dù hiện tại anh ta và An Nhiên có ở cùng một chỗ, nhưng qua nửa năm nữa chỉ cần hơn nửa năm nữa, đến lúc đó anh chắc chắn sẽ liều lĩnh kéo cô lại bên mình thế nhưng anh không ngờ tô dịch thừa lại là trợ lý thị trưởng Giang Thành, lại càng không ngờ phía sau anh ta còn có một gia tộc tô thị hùng mạnh. Thân phận như vậy, anh không thể chắc thắng. Thấy anh bất động, Trương Viễn Sơn lại gọi Mạc Phi. Mạc Phi phục hồi tinh thần lại, gật đầu với ông ta, nói tôi đi phòng vệ sinh. Nói xong liền đi thẳng về hướng phòng vệ sinh, lúc này anh ta cần tự mình yên tĩnh, nếu không anh ta thật không biết nên đối mặt với đồng tiểu thiệp trong phòng như thế nào. mươi 75, nhớ lại năm ấy. Tô dịch thừa nắm an nhiên đi ra ngoài, nhìn đồng hồ một chút nói, đi thôi, dẫn em đến chỗ này. An nhiên còn hơi hoảng hốt nghe vậy, gật đầu chậm nửa nhịp được. Cuối cùng xe chậm rãi dừng lại trước một chung cư cao cấp. An nhiên có chút ngơ ngác quay đầu nhìn anh, sao lại đưa em đến đây. Tô dịch thừa cười nhạt không nói, xuống xe rồi mở cửa xe cho cô còn phong độ vươn tay cười nói, đi thôi, anh dẫn em đi lên xem một chút. Mặc dù nghi hoặc khó hiểu, nhưng an nhiên vẫn để mặc anh nắm tay đi vào tòa nhà. Thật ra thì an nhiên đã biết về trung cư này, dù sao việc làm của mình cũng liên quan đến ngành này. Hồi đó khi trung cư này còn chưa bắt đầu giao dịch cũng đã bán ra hơn một nửa. Khi bắt đầu giao dịch thì chỉ trong hai, ba ngày đã bán hết sạch, khi đó kỷ lục này đã nhanh chóng làm bùng nổ ngành này. Khi đó cô vừa đến thực tập ở chân Thành không lâu, cô còn nhớ rõ khi ấy công ty còn vì thế mà đặc biệt tổ chức một hội nghị động viên, thậm chí còn phân tích triệt để nguyên nhân thành công của bọn họ. Khi vào thang máy An Nhiên vẫn không nhịn được hỏi định đến gặp người nào sao. Tô dịch thừa cười lắc đầu. Không phải, An Nhiên càng nghi hoặc không phải là đến gặp người, vậy thì đến làm gì? Ngắm cảnh ngắm trang, nhìn bộ dáng cô nghi hoặc khó hiểu tô dịch thừa không tiếng động mà bật cười, đưa tay nhấn thang máy, giống căn nhà bên kia ở đây, anh cũng chọn tầng 10, độ cao không cao không thấp, không phải lo lắng khi bị cắt điện hoặc thang máy bị trục chặt, vì độ cao này không tính là quá cao. Đinh, thang máy dừng lại ở tầng 10, an nhiên vẫn nghi ngờ, khó hiểu, nhưng vẫn để tùy ý anh nắm tay, sau đó nhìn anh lấy cái chìa khóa từ trong túi ra, rồi đưa chìa khóa cho cô chép miệng ý bảo cô dùng chìa khóa mở cửa. An Nhiên khó hiểu nhận lấy cái chìa khóa, vừa cầm chìa khóa mở cửa vừa không ngừng ngoảnh lại nhìn anh cô có phần không rõ tình hình bây giờ là thế nào. An Nhiên xoay cái chìa khóa cửa nhà lên tiếng mở ra, đẩy ra cái cửa còn chưa có khóa, cô thấy bên trong có chút ngổn ngang, như là còn đang lắp đặt giấy báo rơi rớt trên mặt đất. An Nhiên sững sờ ngoảnh lại, nơi này là Tô dịch thừa đẩy cửa ra, rồi đẩy cô đi vào, gian nhà đã lắp đặt đại khái, không có màu sắc lạnh như băng của căn nhà bên kia. Đi từ cửa vào trừ giá dép màu trắng thuần ra, thì cách trang trí màu sắc bên này còn trang nhã hơn bên kia, màu sắc ở đây ấm cúng hơn rất nhiều. Giấy dán tường màu vàng nhạt bức tường phía trên chỗ treo chiếc vẽ một đoá hoa hồng thật lớn, màu xanh biếc của lá cây tôn lên màu hồng của, hình ảnh như vậy trông thật đẹp mắt. Phòng bếp bắt trước phong cách căn nhà bên kia kiểu nửa mở, bàn ăn vẫn thế, chẳng qua bếp bên này lớn hơn rất nhiều, bên trong trừ kệ bát còn có nhiều tủ thủy tinh trong suốt cỡ lớn, đoán là tủ để rượu. Bàn ăn ở đây cũng dài hơn nhiều, trước bàn ăn đặt ba cái ghế đệm màu đỏ, phía trên có treo một chiếc đèn trần thủy tinh hình tròn, phong cách này có bảy phần giống quán bar. Trong phòng khách lớn như thế cũng chưa đặt ghế sofa và vật dụng trong nhà, khiến cả căn phòng có chút trống trải. Ở đây, là nhà của anh, an nhiên có chút khó tin hỏi, theo cô biết, giá nhà ở đây khi bắt đầu giao dịch không hề thấp, thậm chí còn rất cao, không phải người bình thường có thể gánh vác được. Tô dịch thừa buồn cười nhéo nhéo cái mũi của cô, sửa lại, không phải là nhà của anh, nơi đây sau này là nhà của chúng ta, không chỉ là của anh, cũng là của em. Mấy ngày nữa chờ nơi này sửa sang xong, chúng ta sẽ chuyển sang đây. An nhiên mất một khoảng thời gian dài mới tiêu hóa được những gì anh vừa nói. Thật là có chút không thật, ở đây tuy không tính là biệt thự, nhưng tuyệt đối là khu nhà cao cấp. Thật vất vả mới tiêu hóa xong toàn bộ nội dung, vấn đề khác lại nảy ra, vì, vì sao đột nhiên muốn dọn đi. Trước đây chưa từng nghe anh nói gì, hơn nữa căn nhà bên kia cũng rất tốt dù còn kém ở đây, nhưng tất cả điều kiện cũng được xem như là hạng nhất. Hay là anh đột nhiên muốn chuyển đi, là vì lăng nhiễm? Nghĩ trong lòng, không biết thế nào đã bất giác hỏi ra lời, vì lăng nhiễm sao? Thành âm nho nhỏ, có chút buồn bực, có chút không vui. An nhiên, tô dịch thừa gọi cô, xoay thân thể của cô lại, đưa tay nâng cầm cô lên để cô nhìn mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, hỏi, nói cho anh biết, em muốn biết cái gì? An nhiên nhìn chằm chằm đôi mắt thâm thúy kia, một hồi lâu, mới hỏi, hai người, hồi đó vì sao hai người chia tay? Tô dịch thừa nhìn cô tại sao chia tay? Mạch suy nghĩ thoáng chốc quay lại mùa hè của bảy năm trước. Mùa hè ở Giang Thành rất nóng bức, ánh mặt trời gay gắt, nắng nóng liên tục, không hề có chút gió nào, như là thiêu cháy con người. Tô dịch thừa lái chiếc xe mà huyện ủy phân cho anh chậm rãi đi về thành phố Giang Thành. Sau khi tốt nghiệp đại học anh liền được phân bổ về cục quy hoạch xây dựng lâm huyện tô dịch thừa mất thời gian 3 năm từ một nhân viên công vụ bình thường trở thành phó cục trưởng cục quy hoạch 3 năm này là anh dùng chính năng lực của mình từng bước đi lên. Tất nhiên anh thăng chức thuận lợi như thế cũng không thể không liên quan đến trong nhà, dù sao nhiều cán bộ trong huyện là đồng đội cũ, bạn bè cũ của ông nội và cha anh, bọn họ không trợ giúp nhiều cho công việc của anh, nhưng trong con đường này cũng chưa hề quấy nhiễu cho nên con đường làm quan của anh coi như là thuận buồng xuôi gió. Lâm huyện là một huyện trực thuộc Giang Thành, cách thành phố Giang Thành hơn 100 số, nhanh cũng phải gần nửa ngày lái xe Gần đây vẫn luôn bận rộn chuyện điều phối cơ sở, đã gần 2 tuần lễ chưa trở về Giang Thành rồi Hôm nay công việc trên tay rốt cục đã xong một phần, mai là cuối tuần tô dịch thừa thu dọn đồ đạc lái xe trở về Trên đường về còn gọi điện cho Diệp tử ôn, dường như có chuyện muốn mời anh ta làm cố vấn một chút điện thoại kết nối được vừa vang lên 3 tiếng liền được diệp tử ôn nhận điện không đợi tô dịch thừa mở miệng ở bên kia diệp tử ôn có chút uể oải thờ ơ hỏi tô phó cục trưởng có gì muốn làm a gần đây mình không hề vi phạm điều khoản kiến trúc gì để cậu đến kiểm tra cưỡng chế phá bỏ nha tô dịch thừa cười nhẹ cậu cũng đừng lấy mình tiêu khiển chiều có rảnh không đi cùng mình đến chỗ này mình muốn xin ý kiến của cậu chỗ nào có rảnh hay không là chuyện quan trọng đi đến chỗ nào mới là chuyện quan trọng Tô dịch thừa không định giấu giếm, thẳng thắn nói, mình chuẩn bị cầu hôn lăng nhiễm, chiều nay cậu đi cùng giúp mình chọn nhẫn đi, cho chút ý kiến. Kết hôn, Diệp tử ôn bị lời nói của anh dọa đến, cậu mới 25 tuổi thôi, hiện tại kết hôn có phải là sớm quá không? Thế sao, tô dịch thừa không cho là đúng, dù sao sau này cũng ở chung một chỗ, cũng không định chia tay, kết hôn hay không kết hôn có gì khác nhau. Hai ngày trước mẹ anh đột nhiên gọi điện thoại đến nói với anh, bác Lăng và bà đã đề cập đến chuyện cưới xin của bọn họ. Bọn họ đều cảm thấy, Lăng nhiễm là con gái, mà một cô gái 25 tuổi thấy thế nào cũng không còn trẻ nữa. Thật ra thì đối với chuyện cưới xin, anh thế nào cũng không sao cả, vì biết sau này mình sẽ sống cùng ai suốt đời, thì kết hôn sớm hay muộn cũng chỉ là hình thức, chỉ là vấn đề thời gian. Lăng già đã nói như vậy, thì cứ hoàn thành chuyện kết hôn sớm một chút cũng không sao. Thì thật trước đó, tính ra, hình như nửa tháng rồi anh chưa gặp lăng nhiễm, gần đây anh vẫn liên tục bận rộn chuyện giấy tờ và ý kiến, mà lăng nhiễm thì đang chuẩn bị mở cửa hàng thời trang, hai người đều bề bộn nhiều việc. Thật sự nghĩ kỹ chưa? Diệp tử ôn xác nhận lại lần nữa, anh cảm thấy hôn nhân là chuyện của người đàn ông sau 30 tuổi, hai mươi mấy tuổi đã nói đếu chuyện hôn nhân, thật sự là quá sớm quá sớm. Không để ý tới lời của anh ta, tô dịch thừa nói thẳng. Mình còn khoảng một tiếng nữa thì đến công ty cậu cậu lên mạng cha giúp mình xem có kiểu nhẫn kim cương nào đẹp không. Nói xong, không đợi anh trả lời trực tiếp cúp điện thoại. Cầm điện thoại di động bấm số của lăng nhiễm, liền gọi đến, điện thoại nhanh chóng được kết nối, nhưng thật lâu cũng không có ai nhấc máy, vẫn thút thút liên tục rồi truyền đến giọng nói lạnh lẽo, báo rằng điện thoại di động tạm thời không có người nhấc máy, nghe xong tô dịch thừa mới cúp điện thoại, anh không nghĩ nhiều chỉ cho là cô bận rộn. Bản thân thì định là đi cùng Diệp Tử Ôn mua chiếc nhẫn rồi đến thẳng cửa hàng còn chưa sửa sang xong của cô. Dưới sự tham mưu kém chất lượng của Diệp Tử Ôn, cuối cùng Tô Dịch Thừa nghe theo đề nghị của nhân viên cửa hàng trang sức chọn một chiếc kiểu cổ điển nhưng nhìn rất phong cách. Cất nhẫn vào trong túi áo khoác, dưới sự chỉ thị của cố vấn kém còi Diệp Tử Ôn, sau cùng Tô Dịch Thừa còn bị suối bảy đến cửa hàng bán hoa. Mua một bó hoa hồng đỏ thắm tốn không ít tiền để nhân viên cửa hàng bó lại thành bó xinh xắn, rồi cầm đi định cầu hôn lăng nhiễm trong cửa hàng của cô. Vì đó là đường dành riêng cho người đi bộ cho nên phải dừng xe ngoài góc đường, vì vậy cuối cùng tô dịch thừa cầm trên tay bó hoa hồng to chịu đựng ánh mắt khác nhau của mọi người đi thẳng về cửa hàng của lăng nhiễm. Mà Diệp Tử Ôn đã sớm cười đến đau cả bụng, căn bản là không đếm xìa tơi ánh mắt sắc bén đủ để giết người kia của anh. Trong lòng Tô Dịch Thừa thật sự là hối hận trăm lần, sao anh có thể tin tưởng lời của tên tiểu tử này cầm một bó hoa hồng lớn như vậy, cậu ta căn bản là muốn để anh bị người ta chê cười. Đường đi cũng không tính là ngắn, Tô Dịch Thừa tăng nhanh bước chân, cuối cùng chỉ mất chưa đầy 5 phút đồng hồ. Nhìn từ bên ngoài tủ kính, ở trong trống không, dây báo, hộp sơn dài đầy trên mặt đất. Tô Dịch Thừa vừa định gõ cửa, nhưng tay vừa đụng vào cánh cửa cửa liền mở ra. Diệp tử ôn định đẩy cửa đi vào, lại bị tô dịch thừa dùng tay ngăn lại. Sao thế, Diệp tử ôn khó hiểu nhìn anh. Tô dịch thừa đưa tay sờ sờ lỗ mũi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói cậu cậu về trước đi. Nghĩ đến cảnh để cậu ta nhìn mình cầu hôn lăng nhiễm, nghĩ thôi cũng đã thấy có phần ngại ngùng. Diệp tử ôn ngẩn người, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, buồn cười đẩy tay anh ra, nói cậu định qua cầu rút ván sao. Cây cầu của cậu hình như cũng chẳng có tác dụng gì, nhẫn là người bán hàng hỗ trợ chọn cho. Tô dịch thừa nói, khóe miệng diệp tử ôn co rúm lại, sau đó chỉ vào hoa trên tay anh, chắc chắn nói. Cậu cho là lăng nhiễm sẽ quan tâm chiếc nhẫn của cậu ư, mình nghĩ cô ấy nhất định thích hoa hơn chiếc nhẫn này, không tin, cậu cứ thử xem. Tô dịch thừa thưởng cho cậu ta một ánh mắt vô vị, rồi đẩy cửa đi vào. Dường như người không ở tầng dưới, nhưng mà cửa mở thì hẳn là ở gần đây, có lẽ là vừa mới ra ngoài Tô dịch thừa lấy điện thoại di động ra gọi cho cô, điện thoại vừa mới thông Thì tiếng chung điện thoại của Lăng Nhiễm cũng đồng thời vang lên, là một khúc piano tinh tế, bản mà cô hay nghe nhất Nghe tiếng tô dịch thừa tìm được di động của cô ở sau một túi nhựa, anh hơi nhăn mày, di động ở đây, người đi đâu Vừa mới nghĩ thì nghe thấy Diệp Tử Ôn nói, có phải ở tầng trên không a Đẩy cửa ra, bên trong có một cầu thang chật hẹp, không gian vừa phải, nối lên trên tầng. Quay đầu nhìn về Diệp Tử Ôn nói, cậu chờ mình ở đây. Diệp Tử Ôn không sao cả nhún vai một cái, không nói nhiều. Trước khi đi lên, anh đặc biệt sửa sang lại quần áo của mình, một tay cầm bó hoa hồng kia, một tay cầm chiếc nhẫn kim cương mua trước đó. Anh không nói rõ được tâm tình của mình lúc này, căng thẳng là khó tránh khỏi. Anh không phải là một người biết lãng mạn cũng không dễ nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng hôm nay anh muốn nói với cô cả cho anh đi, để bọn họ nắm tay nhau đi đến cuối đời cùng nhau đồng cam cộng khổ. Có lẽ anh không cho cô được cuộc sống tốt nhất nhưng anh sẽ cố gắng để cô sống tốt hơn. Trong lúc tô dịch thừa còn đang chuẩn bị lời cầu hôn thì từ cửa tầng hai truyền đến âm thanh mơ hồ. Chẳng qua là thanh âm kia, ưm ưm a thanh âm kia có tiếng đàn bà khẽ thở kèm theo tiếng đàn ông gầm nhẹ. Tô dịch thừa nắm chặt bó hoa hồng, lời nói vốn đang chuẩn bị thoáng cai tan biến, thanh âm kia anh nhận ra, buổi sáng anh và lăng nhiễm vẫn còn nói chuyện điện thoại. Bước lên bậc thang trên cùng cửa phòng dường như vì vội vàng mà chưa kịp đóng lại, lúc này khép hờ, lộ ra cảnh xuân kiều diễm. Trong phòng, thậm chí không có giường, trên mặt đất, đôi nam nữ lõa lồ dây dưa, trên người có các loại bụi bặm trên mặt đất nhưng bọn họ đều không quan tâm, vì lúc này bọn họ đang đắm chìm trong vui sướng lớn lao kia thậm chí ngay cả cửa phòng bị đẩy ra, có người đến cũng không biết, cũng không hề chú ý. Bó hoa vốn được cầm trên tay lúc này bị bóp chặt tâm tình vốn có chút kích động lúc này đối mặt với sự phản bội này thì lại trở nên nực cười. Ta thừa cậu và lăng nhiễm mau xuống đây, đừng tưởng lén cầu hôn ở trên tầng, mình đã mang theo camera chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc lịch sử này cho hai người. Ở phía dưới, Diệp tử ôn cười đùa đi lên, nhìn anh sững sờ cầm hoa hồng đứng ở cửa, không khỏi hỏi, lăng nhiễm không có ở đây sao. Tô dịch thừa không quay đầu lại, cũng không nói, nhìn chằm chằm hai người bên trong phòng. Mà hai người trong phòng đang chiến đấu ác liệt vì lời nói của Diệp Tử ôn vừa rồi mà lập tức dừng lại động tác, hai người cùng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy tô dịch thừa đứng ở cửa, sắc mặt lăng nhiễm tái xanh, rõ ràng là người vì sợ mà run rẩy. a a thừa. Đối lập với sự kinh hoàng và sợ hãi của lăng nhiễm, Chu Hàn ở bên cạnh thì tỏ vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều, ung dung rút khỏi người cô ta túm lấy cái quần vừa cởi ra khi hoan ái, bình tĩnh mặc vào, sau đó túm lấy cái cáo sơ mi trắng của mình trùm lên người lăng nhiễm. Tô dịch thừa cười lạnh nhìn bọn họ, một người là người phụ nữ mà hôm nay anh chuẩn bị cầu hôn, một người là anh em cùng nhau lớn lên với anh, mà hôm nay, họ dùng phương thức như thế này, để cùng phản bội anh. Nhìn lại bó hoa hồng tươi đẹp trong tay, anh cảm thấy nực cười tột cùng, lắc đầu tự giễu thả bó hoa ra, bó hoa kia không tiếng động rơi xuống, vì trọng lực rơi xuống sàn nhà lạnh như băng. Cuối cùng tô dịch thừa nhìn bọn họ một cái, rồi không chút lưu luyến, xoay người rời đi. An Nhiên sững sờ nghe anh kể lại toàn bộ chuyện năm đó, cô hoàn toàn không ngờ chuyện của bọn họ lại có kết cục như vậy. Dường như anh còn bi thảm hơn mình, bạn gái và bạn tốt cùng phản bội, đồng thời mất đi tình yêu và tình bạn. Nghĩ tới đó, An Nhiên có chút đau lòng anh, đưa tay xoa xoa gương mặt của anh, cô đã từng trải nghiệm chuyện như thế, khó chịu và đau lòng cô đều hiểu rõ. Tô dịch thừa cười khẽ, đưa tay đặt lên tay cô, dịu dàng nhìn cô, lắc đầu. Đều đã qua. An nhiên gật đầu, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, hồi đó là lăng nhiễm phản bội trước, hiện giờ tại sao cô ta muốn quay lại? Tô dịch thừa lắc đầu, anh không biết, nhưng dù là cô ta muốn làm gì cũng không liên quan đến anh. Cô ta bây giờ chỉ là một người quen biết, không hơn. An nhiên gật đầu, khóe miệng hàm chứa nụ cười. Tô dịch thừa nhìn cô, đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, nhìn cô dịu dàng và thâm tình, rồi nhàn nhạt mở miệng. Còn có gì muốn biết thì hỏi đi, đừng giấu ở trong lòng, biết không? Hừ, an nhiên quay đầu nhìn căn nhà đã sửa sang hơn phân nửa, rồi nhìn anh chăm chú hỏi chỗ này mua từ lúc nào, vì em nên mới sốt ruột dọn đến sao? Anh cười nhẹ một lần nữa ôm cô, dẫn cô đi thăm cả căn nhà, vừa nói tòa nhà này là của công ty tự ôn, khi còn chưa mở phiên giao dịch cậu ta đã giữ lại cho anh một căn, trước đây anh vẫn chưa dọn đến là vì quen ở bên kia rồi, hơn nữa có một mình thì ở nhà bên kia là vừa, bên này thì rộng quá. Quả thật rất rộng, vốn là 4 buồng 2 phòng, đã bị đổi thành 3 buồng 1 phòng khách, thư phòng nguyên bản được mở rộng ra gấp đôi, phòng ăn thông với phòng khách nhìn phòng khách rộng hơn rất nhiều, còn phòng ngủ thì lớn gấp 2 lần so với ở căn nhà bên kia hướng nam còn có thể đi ra sân thượng, ngoài ra trừ phòng ngủ chính còn có thêm phòng cho khách và phòng cho trẻ con. Sau khi kết hôn anh vốn đã tính chuyển đến chuyện sửa sang là anh bảo dịp Tử ôn bố trí sau khi chúng ta kết hôn, chẳng qua vì lăng nhiễm cho nên đẩy nhanh tiến độ anh không muốn em bị quấy nhiễu gì. Tô dịch thừa nói như thế. Đẩy cửa thư phòng ra, nhìn thấy bên trong có hai cái bàn làm việc bằng gỗ lim giống hệt nhau, được chia ra đặt ở hai bên, phía sau cũng đặt hai tủ sách lớn. An nhiên sững sờ quay đầu lại, tô dịch thừa đã nắm tay cô đi vào, nói sau này em không cần chịu cực mà vẽ bản thiết kế trên bàn trà trong phòng khách nữa, anh đã đặc biệt bảo cậu ta mở rộng thư phòng ra một chút, như vậy dù hai người chúng ta cùng dùng cũng đủ. An nhiên nhìn anh, hốc mũi có chút cay cay, anh quan tâm như thế khiến cô không muốn cảm động cũng khó khăn Cô tưởng rằng kết hôn chỉ là cùng chung sống dưới một mái nhà mà thôi Còn những cái khác không thay đổi, thái độ của cô đối với cuộc hôn nhân này chẳng qua là tìm người hợp tác Nếu trước khi kết hôn anh yêu cầu ký hợp đồng, cô cũng có thể đồng ý vô điều kiện Vì cô vốn không hề có kỳ vọng gì vào cuộc hôn nhân này nên cô chưa từng chờ mong hạnh phúc và cảm động Nhưng hiện tại nó khiến cho cô có ảo tưởng rằng hôn nhân của bọn họ thực sự là kết quả tình yêu của hai người Hốc mắt đột nhiên nóng lên, quay mặt đi không nhìn đến anh, đưa tay lướt trên mặt gỗ lim của bàn làm việc nước mắt lăn theo gò má, khóe miệng cong lên rạng rỡ Tô dịch thừa đưa tay xoay người cô lại Nhìn dòng nước mắt trên gương mặt của cô chân mày nhíu lại Anh đưa cô đến đây không phải là muốn nhìn cô khóc Nên đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô sao lại khóc Không thích sao, an nhiên vội lắc đầu Đâu phải cô không thích, cô thích muốn chết vì vui mừng quá Nên không nhịn được phải hỏi tại sao, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy Thành âm kia còn hàm chứa nồng đậm giọng mũi Tô dịch thừa bị bộ dáng của cô chọc cười, nên cười phá lên, đưa tay vuốt vuốt đầu cô, nói em là vợ anh, không đối xử tốt với em thì tốt với ai. An nhiên cười khúc khích nhìn anh, khóe mắt còn mọng nước. Tô dịch thừa đưa tay lau đi nước mắt của cô, đưa cô đến đây nói rõ ràng mọi chuyện chỉ không muốn cô vì những chuyện nhàm chán kia mà khổ sở nữa, không muốn thấy cô ngây ngốc tuổi thân ngồi ở góc nhà cô là vợ của anh, dù bọn họ kết hôn xuất phát từ nguyên nhân gì đi chăng nữa, hay có quá hoang đường, có quá qua loa hơn nữa. Đều không quan trọng, quan trọng là từ nay về sau, cô là vợ anh, là người làm bạn với anh trong suốt quãng đời còn lại Cho dù hiện tại cô cũng không yêu anh tha thiết, cho dù trong lòng cô còn cất giữ nỗi lưu luyến, nhớ nhung một người khác Nhưng anh tin cô cũng giống mình, rốt cuộc đều là người hướng về hôn nhân Như thế, sau cùng bọn họ sẽ yêu nhau sau khi cưới thôi Nhìn anh, như là Hà quyết tâm rất lớn, an nhiên mở miệng hỏi, anh có muốn biết chuyện giữa em và Mạc Phi không? Tô dịch thừa nhìn cô trong lòng vui mừng về chuyện này, rốt của cô đã chủ động đề cập với anh, nhưng nhìn nét mặt của cô anh biết thật ra thì vết thương kia còn chưa hoàn toàn lành lại, thật ra thì cảm giác như thế anh đã từng cảm nhận sâu sắc. Có một việc đã qua lâu rồi. Lâu đến mức chính mình đã dần quên lãng, lâu đến mức chính mình cũng cảm thấy đã không sao, có thể buông xuống, nhưng khi nhắc lại, đối mặt lại, những vết thương đó vẫn âm ỉ đau đớn, nói cách khác vẫn còn chưa buông xuống được cảm giác bị phản bội và khổ sở quá sâu sắc, nhiều năm sau khi nghĩ đến cũng nhìn thấy rõ mồn một thấy mà đau lòng. Đem tay xoa gương mặt của cô, nhìn cô nhẹ nhàng hỏi em sẵn lòng nói cho anh biết không? An nhiên quả quyết gật đầu, anh muốn biết em liền nói. Anh có thể thẳng thắn tất cả với cô coi như là trao đổi công bằng Cô cũng có thể nói cho anh biết toàn bộ những gì anh muốn biết Tô dịch thừa cười, nhìn cô một lúc lâu, rồi mới lắc đầu Nói anh cảm thấy hiện tại anh có một chuyện càng muốn làm hơn So với nghe những chuyện cũ vô vị kia hàng trăm lần An nhiên nghi hoặc chuyện gì Tô dịch thừa cười không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động nói cho cô biết Anh tiến tới, nâng mặt cô lên in xuống nụ hôn nóng bỏng Hai người trà sát dây dưa, tô dịch thừa dán lên môi cô nói. Có một số chuyện không vui, không muốn nói thì không cần gắng gượng nói cho anh biết, sau này nhớ kỹ hãy chia sẻ với anh những chuyện em thấy hạnh phúc, vì anh cũng sẽ làm như vậy. An nhiên từ từ nhắm hai mắt đáp lại nụ hôn của anh, gật đầu trong lòng không tiếng động nói câu cảm ơn. Hai người ngồi trong phòng một lúc lâu, tô dịch thừa mới nắm tay cô rời đi, lúc đi an nhiên không ngừng ngoảnh đầu lại cô thích cảm giác ở đây. Lần trước ở bệnh viện chuyện nói với Diệp Thiên sinh chính là chuyện ở đây sao? Cô nhớ bọn họ từng nói cái gì sửa sang nhà cửa, bây giờ nghĩ lại, chắc là chuyện này rồi. Ừ, lần này thật sự là dồn ép cậu ta rồi. Tô dịch thừa nhàn nhạt cười, khi khởi động xe chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn an nhiên nói. Lúc nào anh sắp xếp để hai người gặp mặt nhé, cậu ta là người bạn tốt nhất của anh. An Nhiên gật đầu cũng nhớ đến chuyện lâm lệ muốn gặp anh lúc trước thuận miệng nói, vậy lúc nào đó anh cũng đến gặp bạn bè tốt nhất của em đi. Tô dịch thừa gật đầu. Được, trên đường trở về tâm trạng của An Nhiên dường như rất tốt, lúc này so với buồn giàu khi sang tưởng chừng như hai người khác nhau, cô nhàn nhạt nở nụ cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng hiện ra trông rất đẹp mắt. Bên trong xe mở nhạc nhẹ An Nhiên khẽ lắc lư theo nhịp điệu, một chốc thì nhìn Tô dịch thừa, một chốc lại quay đầu nhìn ra phía ngoài xe. Đồ dịch thừa chuyên chú lái xe quay đầu khẽ liếc sang cô, một tay giữ tay lái tay kia duỗi ra, nắm chặt lấy tay cô. An nhiên quay đầu nhìn anh, chờ tay nắm lại anh, nụ cười trên miệng càng rõ ràng hơn, thậm chí đáy mắt còn tràn đầy hương vị hạnh phúc. Không khí dường như rất ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng, hai người nắm tay nhau. Không khí vô cùng ấm áp và mập mờ an nhiên vui vẻ mà có chút ngượng ngùng, đỏ ửng mặt quay đầu, nhanh chóng nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Giang Thành về đêm là một thành phố rất đẹp, ánh đèn đường lấp lánh, xe chạy trên đường không tính là nhiều, vì thời gian chưa tới cũng không tính là ít. Bởi vì đèn đỏ, xe chậm rãi dừng lại. Vì sợ mất tự nhiên và e thẹn an nhiên tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kế bên có một chiếc màu đen dừng lại bên cạnh an nhiên cửa sổ xe được hạ xuống khiến người ta chứng kiến rõ ràng toàn bộ những gì diễn ra bên trong. Nhìn người đàn ông trên ghế lái cùng người phụ nữ trên ghế phụ đang tựa vào người anh ta, nụ cười trên khóe miệng an nhiên dần dần vụt tắt cuối cùng trong đôi mắt to chỉ còn lại kinh ngạc và khó tin. Bởi vì người đàn ông kia không phải ai khác chính là trình tường. Đèn đỏ chuyển xanh trình tường dường như không hề để ý anh ta hành động sớm hơn dòng xe bên cạnh thấy anh ta dịu dàng nhìn người trong lòng rồi khởi động xe đi. Tất nhiên là tô dịch thừa cũng nhìn thấy cảnh đó, từ từ lái xe đi, hỏi sao thế? Em biết người vừa rồi, An Nhiên không nói chuyện, nhìn chiếc xe dần dần đi xa thu lại tầm mắt. Trình tường nói dối cô, anh ta không chỉ nói dối Lâm Lệ mà còn nói dối cô, nghĩ thế cô liền vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số cho Lâm Lệ, sau đó nhấn nút gọi. Điện thoại tốt tốt cả buổi, khi An Nhiên chuẩn bị ngắt máy rồi gọi lại, thì Lâm Lệ nhận điện thoại. Alo hình như trong cả giọng nói cũng chứa đựng sự mỏi mệt. Lâm Lệ, Trình tường có ở đó không? An Nhiên trực tiếp hỏi. Hà ô, ngắp một cái thật dài, lừa đễnh nói, mi tìm trình thường nhà ta làm gì. Trong giọng nói vẫn tràn đầy buồn ngủ, anh ta ở đó, an nhiên dò hỏi, không có a trước khi tan tầm anh ấy gọi cho ta, nói tối nay có xã giao tối muộn mới về. Lâm lệ nói thật, trong lòng an nhiên lạnh lẽo, một lúc lâu cũng không nói gì. Mi tìm anh ấy có việc gì a? có muốn khi anh ấy về ta hỏi cho mi không? Lâm lệ nói, một lúc lâu an nhiên mới nói. Không có gì, không cần, mi ngủ đi. Nói xong liền muốn cúp điện thoại. Trước khi an nhiên cúp máy, lâm lệ gọi cô lại, an tử. Ừ, có phải xảy ra chuyện gì đúng không? Bên kia điện thoại, giọng nói của lâm lệ có chút lo lắng hỏi. An nhiên im lặng trong lòng có chút khó chịu, vì lâm lệ cũng vì trình tường Không thấy trả lời, bên kia lâm lệ có chút lo lắng gọi an tử. An Nhiên lấy lại tinh thần cố gắng khiến giọng nói của mình thoải mái nhất, vừa cười vừa nói, không có gì, vừa rồi ta nhìn thấy một thân ảnh rất giống với trình thường nhà Mi bên cạnh còn có một cô tóc vàng, cho nên gọi điện thoại đến hỏi Mi xem có phải anh ta lén ăn thịt rồi không. An Nhiên thử thăm dò xem, thăm dò mức độ phản ứng của Lâm Lệ, cô không rõ nếu mình thẳng thắn nói với cô ấy, rằng trình thường ngoại tình cô có thể chịu đựng được không, dù sao bây giờ cô ấy còn đang mang thai. Ở bên kia thoáng cái im bặt, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng động nào. Lâm lệ, an nhiên thử gọi, ha ha ha ha. Đột nhiên, bên kia điện thoại truyền đến tiếng lâm lệ cười sang sàng, nói an tử an tử mi hoa mắt rồi, tối nay trình tường có tiệc rượu, hiện tại anh ấy hẳn là ở trong quán rượu giang thành chứ. Lúc trước còn gọi cho ta, và lại trình tường không thích mấy cô tóc vàng Anh ấy chuộng cái tự nhiên, thích tóc dài đen nhánh tự nhiên Mi thấy ta đã từng nhuộm hay cắt ngắn lần nào chưa Không phải ta không muốn mà là anh ấy không chọc biết chưa An nhiên kéo môi lên cố gắng khiến mình tự nhiên nói Ừ, bây giờ nghĩ lại hẳn là ta nhìn nhầm rồi Khoảng cách cũng quá xa, hẳn là nhầm rồi Ngẫm lại hình như người nọ thật không giống trình tường nhà Mi Hình như thấp hơn một ít cũng béo hơn một tí ánh mắt mi sao thế hà tiểu tường tử nhà ta anh Tuấn như thế, mi có thể nhận nhầm hà Lâm lệ ở bên kia điện thoại kêu lên, trên mặt an nhiên không hề có ý cười, nhưng giọng nói đã thoải mái hơn, đó là chồng mi ta nhận biết rõ ràng để làm gì. Mi thì nhìn tô tiên sinh nhà mi hà Lâm lệ nói đến, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, nói đi an từ tô tiên sinh nhà mi đẹp trai không? An Nhiên bị câu hỏi không đầu không đuôi này của cô khiến cho sừng sốt theo bản năng cô quay đầu liếc nhìn tô dịch thừa, sau đó đáp đẹp trai. Ô, ô ô thật không biết xấu hổ. Lâm lệ mỉa mai cô, vừa nói vừa cười to. An Nhiên lẳng lặng cong môi lên cũng không nói chuyện. Có lẽ về chuyện trình tường, cô cần xác nhận lại lần nữa ít nhất phải có được đáp án chính xác 100% cô mới cân nhắc xem có nói với Lâm lệ hay không, dù sao cô hiểu tình hình bây giờ có chút đặc thù. lâm lệ ta còn có chút việc cúp máy trước mi tiếp tục ngủ đi an nhiên nói như thế ừ được lâm lệ đồng ý cúp điện thoại còn không quên nói đúng rồi an tử hôm nào kéo tô tiên sinh nhà mi tới cho ta xem người giàu có là thế nào an nhiên cười gật đầu được cúp điện thoại nụ cười trên mặt cũng theo đó mà tắt ngấm tâm tình thoáng cái đi xuống quay đầu nhìn ngoài cửa sổ trong lòng có chút phức tạp khó chịu Tô dịch thừa nhìn cô một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi người đàn ông vừa rồi chính là bạn trai của Lâm Lệ. Thật ra thì không cần cô trả lời, đáp án đã rõ ràng. An nhiên xoay người nhìn anh cuối cùng có chút cười nhạo gật đầu. Bực bội mở miệng, ba người chúng em là bạn bè, Lâm Lệ và anh ta từ đại học quen đến bây giờ, gần 10 năm tình cảm còn không đến 10 ngày nữa bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ rồi, trong bụng của Lâm Lệ còn đang mang thai đứa con của anh ta. Nói xong, hốc mắt có chút cay cay. Tô dịch thừa không nói gì chuyên chú lái xe, một tay rời khỏi tay lái, rũi ra cầm tay cô. Thật ra thì thật ra thì mấy ngày hôm trước ở trong bệnh viện em đã gặp anh ta thấy Trình tưởng ở cùng người người phụ nữ kia. Nói xong, đột nhiên an nhiên tự giễu cười ra tiếng, ha ha em thật ngốc, ngu ngốc tin tưởng lời giải thích của anh ta thực sự tin bọn họ không có gì thật là ngốc quá, một người đàn ông có thể lừa vợ mình sau đó lén lút đến bệnh viện một mình chăm sóc cho một người đàn bà khác thậm chí đỡ cô ta đi nhà vệ sinh, như vậy làm sao chỉ có thể là bạn bè bình thường. Thế mà em lại tin tưởng lời bịa đặt của anh ta. Tô dịch thừa không nói lời nào, trên thực tế cũng không biết nên nói cái gì anh hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này. Xe chậm rãi đi vào tầng hầm khu nhà ở, sau khi cười xong, an nhiên vẫn duy trì tư thế vừa rồi, tay đỡ mặt nhìn ra phía ngoài. Tắt động cơ cũng không vội xuống xe, tô dịch thừa quay đầu nhìn cô, khẽ thở dài, nói an nhiên, chúng ta không có siêu năng lực, không thể biết trước tương lai, có một số việc nếu như nhất định phải xảy ra chúng ta không có cách nào ngăn cản được cho dù chúng ta rất muốn, nhưng đành bất lực. Nghe vậy, an nhiên sững sờ quay đầu, nhìn chằm chằm anh. Đưa tay vén sợi tóc trên chán cô Tô Dịch Thừa nói tiếp cho dù lần trước em nhìn ra anh ta đang nói dối, nhìn ra anh ta lừa gạt, em cũng không thể thay đổi được sự thực anh ta ngoại tình, không phải sao? An nhiên rũ mắt xuống, Tô Dịch Thừa nói không sai. Đúng vậy à, cho dù lần trước ở bệnh viện cô biết trình thường ngoại tình thì sao, cô nghĩ cô sẽ như vừa rồi, không dám nói gì với Lâm Lệ, vì nghĩ đến tình cảm của cô ấy với trình thường, nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô ấy bây giờ. Đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình, nhìn vào mắt cô, nói, đây không phải là lỗi của em, đừng tự trách mình. Em, Lâm Lệ, Lâm Lệ là bạn tốt nhất của em. Trong lòng an nhiên vẫn thấy khó chịu, vì Lâm Lệ, vì biết rõ tình cảm của cô ấy với trình Tường nếu để cô biết trình thường ngoại tình cô ấy làm sao có thể chịu đựng được. Cô đau lòng cho Lâm Lệ, tô dịch thừa không nói thêm gì nữa, đưa tay ôm cô vào lòng, trong ngực, vỗ vỗ lưng cô. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.